Tử bạc tựa hồ là vì chứng minh chính mình thật sự mà trở nên rất cường đại, quay đầu, sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc, triệu hoán tới một bên ẩn núp hai cái phi thi, này hai cái phi thi toàn thập phần nghe lời đứng ở tử bạn bên người. Ta hiện tại yêu cầu người giúp ta một cái vội sâu kín thở dài một tiếng, nhìn cái này tử bạc, tôi ẩn mở miệng, hảo, tử bạn ánh mắt sáng lên, cổ trách chung, tôi ẩn ngồi ở trong phòng. Lấy ra đồ vật ở vì hướng Diệt Lịch tiến hành trần trị, vừa mới nàng làm tử bạn hỗ trợ, đó là đem hướng Diệt Lịch mang đến cổ trạch chung, nàng làm tử bạn ở ngoài cửa chờ đợi, chính mình còn lại là từ trong dương hành lý lấy ra đồ vật, một ít khẩn cấp dược phẩm cùng với băng gạc tiến hành rồi băng bó. Đại khái đem hướng Diệt Lịch phía sau lưng miệng vết thương cấp xử lý tốt, bảo đảm sẽ không xuất hiện cảm nhiễm hiện tượng, tiêu độc một chút sau, băng bó hảo, đem hướng Diệt Lịch an trí ở chính mình trên giường. Níu lại mày, cảm giác hướng diệt lịch giờ phút này mạnh đậm, còn tính ổn định, trong lòng lúc này mới yên tâm hạ không ít. Đến nôi cái này từ bạt, tự cái kia màu tím tuyến tiến vào nàng mệnh cung lúc sau, nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình có thể cảm giác được tử bạt vị trí cùng với nắm giữ thánh mạng của hắn, dường như chỉ cần nàng tưởng, tử bạt dễ như trở bàn tay là có thể đủ chết. Tử bạt, ngươi vì cái gì nói ta là chủ nhân của ngươi. Nhưng ta cũng không từng nhớ rõ ngươi Tô Vẩn thấy hướng diệt lịch thương thế yên ổn xuống dưới lúc sau, liền bắt đầu dò hỏi từ bạn, có một trọng nguyên nhân cũng bởi vì không thanh, nàng đã nhìn ra, không thanh gặp qua từ bạn, mà tử bạn cũng giống như biết không thanh thân phận vẫn là cái gì. Chủ nhân chỉ là quên từ bạn, nhưng là tử bạn nhớ rõ chủ nhân, nhớ rõ chủ nhân trên người lực lượng hơi thở. Tử bạn nghe thấy được Tô Vẩn lời nói, tự hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ hắn cảm giác được tô hẩn hơi thở kia một khắc, liền biết, vì cái gì, lúc trước chủ nhân không có lại trở về tìm hắn, đều không phải là là vứt bỏ hắn, mà là không về được. Không quan hệ, hiện giờ hắn có thể lại lần nữa tỉnh lại, gặp được chủ nhân, như vậy nhất định sẽ bảo hộ chủ nhân. Từ bạt trên mặt tràn đầy là quyết tâm, biến thành quy bản sỏ tạ hắn, giờ phút này phồng lên bánh ba mặt, hai tròng mắt tròn xoe, vô cùng đáng yêu, nhìn liền muốn làm người nết một chút khuôn mặt. Nơi nào còn xem ra tới phía trước yêu tà bộ dáng Nhớ rõ ta hơi thở. Từ bạn, như vậy ngươi có thể hay không giảng một giảng về chuyện của ta, còn có ta hỏi ngươi, ngươi hay không nhận thức hắn, biết được hắn là ai? Tô bẩn mở miệng do hỏi, hỏi tự nhiên là không thanh, giảng về chuyện của nàng, tự nhiên không phải chỉ về hiện tại nàng, mà là nàng trong chi nhớ, ước chừng là kiếp trước nàng. kia mơ hồ hòa tan một chút ký ức. Nhưng là tô ẩn lời này vừa mới nói ra lúc sau, tử bạn sắc mặt có chút phát khổ, tựa hồ hơi khó xử, nửa ngày, lúc này mới mở miệng tiếp tục nói. Chủ nhân, ta không biết. Ta chỉ biết hắn rất cường đại rất cường đại, là ta xa xa vô pháp chống lại tồn tại. Đến nỗi, chủ nhân sự tình, kỳ thật tử bạn cũng không phải thực hiểu biết. Tùy theo tử bạn đại khái nói một chút về chuyện của hắn, tử bạc nguyên lai là một con bạch cương lúc ấy... Cái này Sơn Thôn còn gọi làm, ngọa Long tràng mà phi táng Long tràng hắn cùng với nó cương thi khác nhau ở chỗ, khác cương thi không có ý tứ, mà hắn có, ra tới lúc sau, hắn đối thế giới này tràn ngập sợ hãi, hết thể đều là không biết, ngây thơ mở mịt đi tới Sơn Thôn lúc sau, làm cương thi bản tính ở trong lòng kích động, như vậy chính là huyết, hắn muốn hút người tinh huyết. Nỗ lực khắc chế, làm có linh trí bạch cương, ngay lúc đó tử bạt mà nói, Lúc ấy hắn bất quá linh trí tương đương với 8-9 tuổi hài đồng, hắn muốn dung nhập trong nhân loại mặt, cũng khát vọng có được nhân loại cái loại cảm giác này, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là không có khả năng. Bạch Cương là cương thi trung lực lượng thấp nhất, thậm chí còn không bằng nhân loại, ngay lúc đó tử bạn bị nhân loại phát hiện lúc sau, thôn trang nhân loại đều là khủng hoảng vô cùng, đem tử bạn cấp trói lại, chuẩn bị thỉnh đạo sĩ đem này thiêu chết. Tất cả mọi người này đầy sợ hai chán ghét ánh mắt nhìn về phía tử bạn. Chính là hắn rõ ràng như vậy nỗ lực không có đi đả thương người. Sau lại, ngày đó thôn trang tới một cái thần bí nữ nhân, nàng thấy bị các thôn dân cột vào giá gỗ thượng chuẩn bị dùng lửa đốt chết tử bạn, ra tay đem tử bạn cấp cứu xuống dưới, thấy tử bạn là lúc, nữ nhân tựa hổ phi thường kinh ngạc, đại khái chưa từng có thấy có được linh trí cương thi. Sau lại sự tình liền giống như tô hẩn ở chính mình trong đầu hình ảnh hiện ra giống nhau, muốn đem bạch cương thả chạy, nhưng là bạch cương lại muốn đi theo nàng phía sau, vì thế rơi vào đường cùng. Nàng cấp bạch cương đặt tên từ bạn, đêm này thu lưu ở chính mình thủ hạ. Sau đó đâu? Tô hẩn nghe từ Bạn giảng, mày níu lại, gọi người xem không rõ. Giờ phút này tô hẩn trong lòng nghĩ cái gì chấm nét. Nghe thấy được tô hẩn truy vấn, từ bạn tiếp theo lại là mở miệng nói. Chủ nhân tới chỗ này là vì một con rồng, nơi này nguyên lai gọi là Tàng Long Trang, chính là nhân cái này lòng mà ngọn nguồn, chủ nhân rất lợi hại, tựa hồ là làm cái này lòng bảo hộ thứ gì. Sau lại chủ nhân mang theo tử bạt ở chỗ này tu luyện hồi lâu, có việc vội vàng rời đi, làm ta lại lần nữa chờ chủ nhân. Ta liền vẫn luôn thủ cái này sơn thôn không có rời đi. Nhưng chủ nhân không còn có trở về đi tìm ta. Nói đến mặt sau, Tử bạc hiển nhiên cảm xúc có chút chấm thấp, trong giọng nói khó nén mang theo khổ sở, tựa hồ là hồi tưởng nổi lên chính mình canh giữ ở nơi này, một lần nữa một người cô tịch nhật tử. Tô vẫn nghe, không biết trong lòng là cái gì tư vị, đông nhiên nhớ tới cái gì, nàng từ chính mình túi tiền chung lấy ra một thứ, thứ này không phải khác, đúng là phía trước cổ trạch chủ nhân, đào tỷ giao cho nàng đổ vật, là cái gì nàng không có chú ý xem, hiện tại bỗng nhiên cầm lấy tới. Thuần triệt là bởi vì thứ này, vừa mới hơi hơi nóng lên một chút. Tự hồ là cố ý làm nàng chú ý tới giống nhau. Đem đồ vật cấp lấy ra tới sau, tô ẩn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thứ này trong suốt mang theo nhàn nhạt màu vàng, dường như mỹ ngọc giống nhau, cầm trong tay hơi lạnh, mỏng vừa vẫn tốt, hiển nhiên là trải qua mài rũa, thứ này tô ẩn đã từng cũng có được quá, không phải khác. Đúng là, long lân, phía trước tử bạn vừa mới nói long,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 Phi Tú cảm ơn Ngài Duy Trì. Chương 939 Chủ Nhân Tây, Thư Cấm Nghĩ tới nơi này, tố hởn mày đó là hơi hơi nhăn lại tới, phía trước liền đối với với đào tỷ thân phận, trong lòng tồn tại nghi hoặc, bởi vì đào tỷ tồn tại, có chút quỷ dị, rõ ràng bộ dáng là như vậy tuổi trẻ, thanh âm lại là như vậy gián ua, một người ở tại này nặc đại cổ trạch chung, như vậy ngày thường làm cái gì? Hơn nữa những cái đó thôn dân thoạt nhìn thực sợ hãi nơi này bộ dáng. Long lân cũng không có thể là dễ dàng đạt được đồ vật, trừ phi. Trừ phi người này tiếp xúc quá long, hoặc là nàng chính là long. Nhưng là này khả năng sao? Tô ẩn nhấp môi cánh, cảm thấy chính mình tưởng tựa hồ có chút quá nhiều không thực tế. Ngược lại đem ánh mắt đầu chú ở đứng ở chính mình bên cạnh, đầy mặt thấp thỏng tử bạt trên người. Giờ phút này tử bạt bộ dáng giống như nhân loại tuổi hài đồng lớn nhỏ. Một chương bánh bao mặt nhìn Tô Bẩn, mang theo thấu triệt vui sướng cùng sợ hãi, vui sướng là vui sướng lại lần nữa gặp Tô Bẩn, hắn chủ nhân, sợ hai thấp thỏm còn lại là sợ Tô Bẩn không cần hắn, hoàn toàn vứt bỏ hắn. Đến nôi tánh mạng của hắn, đã là không để bụng, chính mình sinh mệnh là chủ nhân, nếu Tô Bẩn muốn, như vậy liền lấy qua đi, hắn tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Ngươi vì cái gì, không rời đi. Tô Bẩn không khỏi mở miệng hỏi. Rời đi. Tử bạt nghe thấy được Tô Vẩn lời nói, hơi hơi ngây ra một lúc, bắt đầu cũng không có minh bạch Tô Vẩn hỏi những lời này ý tứ, nhưng là cân nhắc một chút lúc sau, lại là đã hiểu, Tô Vẩn hỏi chính là phía trước, nếu nàng rời đi lâu như vậy không có trở về, hắn vì sao còn muốn canh giữ ở nơi này, không rời đi. Rũ xuống con ngươi, tử bạt trên mặt câu lấy một nụ cười, nhìn về phía Tô Vẩn là lúc, mang theo ấm áp cùng cảm kích, chậm rãi mở miệng được đến, rời đi. Chủ nhân cho rằng ta có thể đi chỗ nào đâu, tử bạt bất quá là một cái cương thi, phi nhân phi yêu phi quỷ, chỗ nào cũng không về thuộc, đâu ra nơi đi, không có một chỗ nguyện ý tiếp nhận ta, đối với tử bạt mà nói, chủ nhân đó là tử bạt duy nhất về chỗ, tử bạt cũng tin tưởng vững chắc chủ nhân một ngày kia, tất nhiên sẽ trở về, liền vẫn luôn đãi ở chỗ này chờ đợi, không dám rời đi, sợ đó là sợ chủ nhân một ngày kia trở về, lại không thấy tử bạt, sẽ không bao giờ lý tử bạt dứt lời dừng một chút tử bạn mượt mà trong mắt tràn ra tới một chút mông lùng, nhưng là lại không có nước mắt cương thi hoặc tử nhân không tính tồn tại cũng không tính chết đi cũng không có nước mắt lúc ban đầu ta cho rằng chủ nhân vứt bỏ tử bạn chính là hôm nay mới biết được chủ nhân không có hôm nay chủ nhân rốt cuộc tới về tới cái này tiểu sơn thôn tuy rằng thời gian đã qua ngàn năm chủ nhân ngài có thể hay không lưu lại từ bạn Sự tình hôm nay là tử bạt sai. Tử bạt biết chính mình hôm nay làm những chuyện như vậy, làm tô ẩn đối hắn có ngăn cách, hiện tại hắn hối hận không thôi. Nếu biết nữ nhân kia, muốn giết đối tượng là hắn chủ nhân, như vậy hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Đầu tiên bước đầu tiên đó là đem cái kia nữ quỷ cấp làm cho hồi phi yên diệt. Giờ phút này trong lòng chỉ có hối hận, nếu chủ nhân trong lòng như cũ băn khoăn, hắn không ngại đem chính mình tánh mạng hoàn lại chỉ cần chủ nhân sẽ không hận hắn. Còn nguyện ý giống như trước giống nhau, tiêu hắn tử bạn. Ngươi quá ngốc tô hẳn nghe tử bạn nói, nhịn không được sâu kín thở dài, đem trong tay long lân đầu tiền cấp buông đi, ngay sau đó nhìn về phía tử bạn, mở miệng nói. Ta xác thật là trong lòng trách cứ với ngươi. Bởi vì hôm nay là ngươi muốn giết ta, hơn nữa ngươi sở giảng sự tình, ta đều không nhớ rõ, nhưng là ta biết, ngươi theo như lời là chân thật. Nghe thấy được tô ẩn theo như lời nói, tử bạt trên mặt mang theo vài phần chua sót, quả nhiên. Quả nhiên chủ nhân không chịu tha thứ hắn, liền hắn duy nhất về chỗ cũng không chịu lại thu lưu hắn, như vậy hắn có gì tồn tại tất yếu. Một khi đã như vậy, tử bạt nguyện ý lấy chết tạ tội tử bạt mở miệng, ngữ khi kiên định, chút nào không sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ là có chút khổ sở, khổ sở, tô ẩn sẽ hận hắn, trên thế giới này chỉ có tô ẩn đối hắn hảo. Nguyện ý tiếp nhận hắn, chính là Chỉ là hy vọng chủ nhân không cần hận từ bạn. Từ bạn nói xong những lời này, từ bạn thế nhưng là tính toán trực tiếp sự tự quyết chính mình tính mạng. Tô Luẩn thấy vươn tay, bắt được từ bạn không có độ ấm tay. Tô Luẩn tay thử cấm áp, từ bạn hơi hơi ngây ra một lúc, ngược lại nhìn về phía Tô Luẩn, thấy giờ phút này Tô Luẩn khẽ miệng phát hỏa một nụ cười, nhu hòa vô cùng, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, tối tâm thâm thúy, nhấp môi cánh Dừng một chút, tiếp theo lúc này mới mở miệng. Từ bạn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta như là cái loại này biến thái sát nhân cùng sao? Một lời không hợp khiến cho người lấy chết tạ tội. Khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng, từ bạn nhìn thoáng qua bị Tô Hẩn bắt lấy cánh tay, vội vàng lắp đầu, có chút hoảng loạn, thậm chí nói chuyện đều lắp bắp. Đại khái không nghĩ tới, Tô Hẩn đống nhiên bắt lấy hắn tay. Đã bao nhiêu năm, trước mắt đây là sống sở sở chủ nhân đâu? Hắn không hề là một người. Không không không, ở tử bạn cảm nhận chung, chủ nhân luôn luôn đều thập phần thiện lương, yêu ghét rõ ràng, thả thập phần cường đại. Nghe thấy được tử bạc những lời này, vô cản xù. Tô bẩn khỏe miệng ý cười gia tăng, hướng về phía tử bạc chớp đôi mắt, mang theo vài phần nghịch ngợm, cũng cố ý muốn làm tử bạc thả lỏng tâm tình, mở miệng giòn xinh nói. Một khi đã như vậy, ngươi nghe thấy ta nói làm ngươi lấy chết tạ tội, cũng hoặc là khác sao. Không có ngốc manh lắt đầu. Giờ phút này Tử Bạt hoàn toàn bị biện ra phóng không trạng thái, khuôn mặt xo so quả táo còn muốn hồng, có chút thấp thỏm khẩn trương nhìn Tô Luẩn bắt lấy hắn tay, tựa hồ cực kỳ bất an. Tô Luẩn đã nhìn ra, không cấm nhìn nhìn, mở miệng, "Ta bắt lấy ngươi tay, làm ngươi không thoải mái sao?" "Không có." Chủ nhân tay, thử gấm áp, thử gấm áp, Tử Bạt thử. Thích Tử Bạt nói xong những lời này, khuôn mặt càng đỏ, nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Tô Luẩn, lại lần nữa mở miệng, Hắn xác thật thực quyến luyến loại này ấm áp, bởi vì hắn hôn mê với ngầm ngàn năm, sớm đã đã quên. Như thế nào ấm áp? Nhưng là chủ nhân là chưa xuất các nữ tử, quả quyết không thể như vậy dễ dàng đụng chạm nam nhân tay, nam nữ thụ thụ bất thân. Tử bạn, Tử bạn không dám. Lắp bắp nói xong những lời này, tô bẩn rốt cuộc minh bạch Tử Bạc vì sao như vậy không được tự nhiên nguyên nhân. Tử Bạc tồn tại niên đại là cổ đại, lúc ấy, nữ tử đều là ở tại thân quê. Đại môn không ra, nhị môn không mại, thậm chí không thể đủ cùng nam nhân có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc, ngay cả y lìa giả xem bệnh bắt mạch, cũng muốn lấy khăn gấm đặt ở trên cổ tay. Phụ Tô Bẩn lúc này đây là thật sự vui vẻ cười, cảm thấy trước mắt tử bạn có chút đáng yêu, nhìn thu nhỏ xó tạ bộ dáng tử bạn, không cấm rôi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt, tiếp theo lúc này mới mở miệng nói. Không có quan hệ, ngươi là ngoại lệ Nga, ngươi vẫn luôn kêu ta chủ nhân. Như vậy ngươi chính là ta người đúng hay không, cho nên Đâu Như vậy Như vậy sao tử bạt hơi hơi mở miệng Bất quá càng có rất nhiều vui vẻ Chủ nhân tha thứ hắn Chương 940 chiêu quỷ quân thân Tử bạt giờ phút này bộ dáng như là bị tô hẩn cấp lừa dối ở Hơi hơi gật đầu Có vẻ có chút ngấp manh Tô hẩn tắc cũng không hề đầu tử bạt Sắc mặt khôi phục chính xác Tiếp theo mở miệng nói Tuy rằng sự tình trước kia ta không nhớ rõ nhưng là ta có thể từ hôm nay hiện tại nhớ rõ từ bạn trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười khoe miệng phát họa nhìn từ bạt xin tiếp theo mở miệng ta sẽ không vứt bỏ ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý ta nơi này vĩnh viễn có thể là ngươi về chỗ ân từ bạn có vẻ hơi kích động nửa ngày cái gì đều nói không nên lời chỉ có một câu ân hắn thân mình hơi hơi rung động trong lòng cảm thấy ấm áp chủ nhân quả nhiên mặc kệ trải qua bao lâu Trước nay đều không có, này một câu, là như vậy quen thuộc, chủ nhân đã từng cũng là như vậy đối hắn nói, duy nhất một cái đối hắn nói như vậy người. Bất quá, hiện tại, chúng ta còn có một việc yêu cầu xử lý Nga, từ bạn tôẩn nhìn từ bạn, chậm rãi mở miệng, nàng sở chỉ sự tình đúng là bên ngoài chỗ nào thế xịu một đống người, cái kia cục diện rồi dám, hiện tại thiên thoạt nhìn sắp sáng, như vậy những người đó, nàng cũng nên hảo hảo tính tính sổ. Từ bạt nghe thấy được Tô Huẩn nói, hơi hơi gật đầu, tùy theo cùng Tô Huẩn hai người rời đi phòng, đi trước phía trước đánh nhau địa phương. Cổ trạch nội, hướng diệt lịch như cũ không có thất tỉnh, nằm ở trên giường, mà cổ trạch đào tỷ phòng cũng là không có một bóng người, chỉ là đâu, cổ trạch trên nóc nhà lại có người, đúng là ăn mặc hắc bạch giao nhau sườn sám đào tỉ, cả người thoạt nhìn mị hoặc vô cùng, rào hảo khuôn mặt, khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt rất xa nhìn phương xa trong tay thưởng thức một cái đồ vật không phải khác đúng là một quả long lân trong suốt khinh bạc nếu là không chú ý người khác chỉ biết cho rằng đây là một khối tầm thường ngọc mà thôi ngón tay kẹp long lân đào tỷ trong con ngươi mang theo nhàn nhạt cảm xúc cùng hoài niệm nhấp môi biên đem trong tay long lân hoa chân trời ném ném qua đi thanh âm du du dương dương cũng chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy quả nhiên là nàng đâu tính cách vẫn là như vậy rũ xuống con ngươi mang theo cười nhạt. Cái này đào tỉ ánh mắt sở xem địa phương, đúng là tô hẩn cùng tử bạt nơi địa phương. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm tử bạt đứng ở một bên, tao mày, nhìn ngã trên mặt đất liên can người chờ, nói thật, hắn không thích nhân loại, chứ bỏ tô hẩn ở ngoài. Trước mắt này nhóm người, vừa mới bộ dáng, chính hắn cũng thấy, ích kỷ vô cùng, thậm chí muốn giết hắn chủ nhân. hào đi, tuy rằng là hắn xui khiến, Nhưng là hắn đã biết sai rồi, giờ phút này duy nhất may mắn chính là, chủ nhân thời điểm mấu chốt, khôi phục một chút lực lượng, cũng không có thu được thương tổn, nếu không, hắn cuộc đời này đều không thể đủ tha thứ chính mình. Không cần kêu ta chủ nhân, từ bạn, ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi. Nhưng là từ bạn đứa nhỏ này là ở là tâm địa thẳng, quật cường lắc đầu, như thế nào cũng không chịu sửa miệng, không chịu kêu tô hẩn tên, tô hẩn thật sự là quật cường bất quá đối phương. Cũng chỉ hào tư bỏ, đống nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía giờ phút này sỏ tạ mặt tử bạn. Tử bạn, cái gì bộ dáng mới là ngươi chân thân, bắt đầu bộ dáng vẫn là hiện tại. Tôi vẫn thật sự là rất khó giảng trước mắt cái này sỏ tạ bộ dáng tử bạn cùng phía trước cái kia yêu khí tràn đầy tử bạn liên hệ ở bên nhau, trong lòng cũng không cấm tò mò, hạn bạc năng lực có một cái đó là có thể biến hóa thành nhân bộ dáng, cũng chính là khôi phục người một nhà loại thời điểm bên ngoài đều đúng vậy tử bạt nói xong những lời này đung nhiên tại chỗ sỏ tạ biến mất biến thành ngay từ đầu yêu khí chậm rãi tử bạn khóe môi treo lên một nụ cười cứ việc hắn cười thuần túy nhưng là thuần nhìn lại phi như thế làm người cảm giác câu nhân đến cực điểm một đôi hẹp dài con ngươi nhìn tô hẩn lập tức cảm giác liền thay đổi chủ nhân thích như vậy tử bạt sao tử bạt để sắt vào lại đây nhìn về phía tô hẩn con ngươi lộ ra khó hiểu hơi hơi cúi đầu nhìn tô hẩn. Tô ẩn cơ hồ đều có thể đủ thấy hắn cần cổ xương quay xanh cùng nói chuyện kích động hầu kết. Tô ẩn cảm giác được cái này tử bạn để sát vào lại đây, một trận không được tự nhiên, lui ra phía sau vài bước lúc sau, mất tự nhiên ho khan vài tiếng lúc sau, nhìn tử bạn yêu tà bên ngoài, màu tím nhạt cánh môi nhóc, tựa hồ là khó hiểu tô ẩn muốn nói cái gì. Tử bạn, ngươi vẫn là biến trở về vừa mới như vậy đi như vậy cảm giác làm nàng tương đối thoải mái một chút, ít nhất. Từ bên ngoài đi lên nói, không có như vậy đáng chú ý. Nghe Tô Vẩn nói, Tử Bạt Phi thường nghe lời biến trở về sỏ tạ bộ dáng, mở miệng giải thích nói. Nếu ta yêu cầu sử dụng toàn bộ lực lượng là lúc, nhất định phải biến thành vừa mới bộ dáng, mới có thể đủ toàn bộ phát huy ra tới, ngày thường đầu, chính là dáng vẻ này, lực lượng cũng đồng dạng sẽ áp chế, sử dụng không ra toàn bộ. Nghe Tử Bạt nói, Tô Vẩn rốt cuộc minh bạch, hơi hơi gật đầu. Làm tử bạc duy trì hiện tại dáng vẻ này, ngay sau đó, hôm nay nàng chuyến này chính để, trước mắt này nhóm người như thế nào xử lý. Nơi xa, bị tô ẩn lộng chặt đứt tay chân đinh hướng dương ghé vào trên mặt đất, tựa hồ đã đau hôn mê, hoặc là nói, trong ngộng đều là đau, mày nhăn gắt gao, biểu lộ sợ hãi. Nàng đã nghĩ tới, tuyệt đối sẽ làm bọn họ thống khổ cả đời. Nơi này là núi hoang, trong núi tinh quái quỷ vật nhất nhiều. Tô ẩn ở bên cạnh bày ra bắt quái trận, lại thỉnh tử bạt cái này hạn bạt cương thi áp trận. vạn vô nhất thất lúc sau, đem bốn phía cô hồn dã quỷ cấp toàn bộ hấp dẫn lại đây, sau đó dùng âm dương phương pháp, đem này đó cô hồn dã quỷ lực lượng tăng lên một ít, ngay sau đó, làm này đó quỷ vật đi cuốn lấy ở đây mỗi người, đến chết mới thôi. Bất quá Tô ẩn lược qua một người, văn nhân tư đồng, nữ nhân kia không có nhúng tay bất cứ chuyện gì, nàng không tính toán thế nào. Những người khác tắc bất đồng Bị quỷ vật dây dưa cả đời Đây chính là so chết còn muốn cung bố Nó sẽ chậm dai hút ngươi dương khí Làm cho ngươi làm gì đó không thuận lợi Rơi vào một thân đau xót Bệnh nặng tiểu bệnh Hai nạn không ngừng Hơn nữa càng dễ dàng đụng phải cái khác quỷ vật Tóm lại chính là cả đời không thuận Sống không bằng chết Làm xong này đó lúc sau Tô Hờn đem trận pháp cấp lộng rớt Không có lại quản trên mặt đất những người này Mau trời đã sáng Bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh lại, nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất biến là làm rõ ràng. Đào tỉ thân phận. Cái này long lân rốt cuộc từ đâu mà đến. Còn có. Đó là thượng thu. Tô hờn nắm chặt chính mình túi tiền trung gương, càng khôn kính, có một số việc, cần thiết hỏi ra tới, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Vừa mới nàng chỉ là làm bộ đem thượng thu hồn phi phách tán, trên thực tế, đối phương bị nàng cất vào càn khôn trong gương. Chủ nhân.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 Được, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì Chương 941 buổi lão thân uống một ly Từ bạt sau khi nghe thấy, hơi hơi ngây ra một lúc Quay đầu lại nhìn thoáng qua ở chính mình phía sau này nhóm người Nhưng thật ra không có đi đánh thức bọn họ hoặc là đưa bọn họ mang về ý tưởng Chỉ là do dự mở miệng nói Chủ nhân, bọn họ làm sao bây giờ? Không quan hệ, làm cho bọn họ ở chỗ này đi Chúng ta đi tô bẩn lắc lắc đầu, tính toán một lần nữa trở lại cổ trạch, một phương diện là nhìn xem hướng diệt lịch thương thế thế nào, nàng trong lòng còn nhớ, một phương diện đâu, còn lại là muốn đi tìm xem đào tỷ dò hỏi nàng về cái này Long Lân sự tình. Nói vậy đối phương giảng cái này Long Lân đưa cho nàng thời điểm, nên đoán trước tới rồi nàng sẽ tìm nàng đi, nói không chừng hiện tại. Đang ở chờ nàng qua đi đâu? Tay bỏ vào chính mình túi tiền chung, đem túi tiền chung Long Lân cấp nắm chặt. Ngược lại từ từ nhìn về phía nơi xa, phía sau này nhóm người tự nhiên không cần ở quản bọn họ, tỉnh lại, bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh lại, bị quỷ cuốn thân, một chốc một lát là sẽ không cảm giác ra tới, bị quỷ cuốn thân thời gian càng lâu, như vậy hiệu quả liền càng thêm rõ ràng ra tới. Nhấp môi cánh quay đầu lại nhìn thoáng qua ở đây mọi người, hơn nữa những người này trở về lúc sau, cũng không có kết cục tốt, không riêng chỉ là hướng ra, nàng cũng sẽ vận dụng lực lượng của chính mình. Từ bạt cái hiểu cái không nhìn thoáng qua Tô Bẩn, sau đó lại nhìn nhìn phía sau sủi lơ một đám người, khẽ gật đầu, cũng bất quá hỏi quá nhiều, chủ nhân nói đó là đối ngạch, hắn chỉ cần nghe chủ nhân là được rồi. Theo sau, hai người rời đi tại chỗ, để lại đầy đất người. Trải qua cả đêm, chân trời đã hơi hơi sáng sủa, lộ ra một chút mặt trời, Tô Bẩn về tới cổ trạch lúc sau, nơi này im ắng đình viện hoa còn khô héo, hiện giờ đã không có đêm tối bao phủ. Thấy rõ ràng giờ phút này cổ trại bên trong bộ dáng, khắp nơi đều là vết máu loang lổ. Có chút dọa người thực, đều là bị cương thi chảo thương, giết hại người lưu lại huyết trên mặt đất, chỉ là một ít thi thể lại không thấy, ngược lại thấy chính là cái này trong hoa viên thổ, giống như bị tùng qua, này đó hoa tựa hồ khôi phục một chút sinh khí, chỉ là trong hoa viên cũng mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Tô Luẩn vô cớ cảm giác được một trận da đầu tê dại, thực rõ ràng Hiện tại trước mắt tình huống, thi thể không thấy, chỉ sợ là bị người vùi vào đi cái này hoa viên trong đất, lấy bùn đất tẩm bổ hoa, nàng cùng tử bạt ở chỗ này hiển nhiên không có khả năng, hướng diệt lịch bị thương, hiển nhiên cũng không có khả năng sẽ làm cái này, những người khác đều chết chết, thương thương, còn có té xỉu. Như vậy chỉ có cái này dinh thử chủ nhân, đào tỷ Đôi tay hơi hơi buộc chặt, tôi ẩn cân nhắc một chút, đầu tiên đâu mang theo Tử Bạt hai người đi tới hướng Diệt Lịch nơi phòng. Hướng Diệt Lịch hiện tại thoạt nhìn khá hơn nhiều, sắc mặt thực hảo, băng gạc thượng cũng không có chảy ra vết máu. Nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người Tử Bạt liếc mắt một cái, néo néo Tử Bạt khuôn mặt, tùy theo mỉm cười mở miệng nói: Tử Bạt, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? đương nhiên có thể. Chỉ chỉ cần là chủ nhân nói, liền tính là làm Tử Bạt đi tìm chết. Tử Bạt cũng sẽ đi đại khái bởi vì Tô Vẩn tay, chạm vào đỏ mặt trứng, đem hết gật đầu, nói chuyện lại có chút lấp báp. Tử Bạc, người giúp ta thủ ta ca, ca đi, ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở về tới Nga. Tô Vẩn không yên tâm nhìn thoáng qua ở trên giường hướng diệt lịch, Tử Bạc nghe nói, lập tức gật đầu, vô vô chính mình bộ ngực, tỏ vẻ đương nhiên có thể, mở miệng nói. Đương nhiên có thể làm. Tử Bạc nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chủ nhân tốt huynh trưởng. Ân Tô Vẩn khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua hai người, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trầm dãi thư hoán một hơi, Tô Vẩn nhìn về phía nơi xa, đem chính mình trong tay long lần cấp đem ra, rũ xuống con người, lại lần nữa bỏ vào túi tiền, nhìn thoáng qua mặt trên, đào tỉ trụ tầng lầu, cộp cộp cột vài bước liền lên rồi. Cái này tầng lầu rất nhiều phòng, nhưng là từ then cửa trên tay xem ra đều tích góp nhất định cho bụi, chỉ có một gian phòng, hẳn là thường xuyên sử dụng trà lâu. Sạch sẽ thực, Tô Bẩn đứng ở cửa, gõ gõ môn. Cốc cốc cốc. Bên trong không có người đáp lại. Hơi hơi như mày, Tô Bẩn thử thăm dò hướng về phía bên trong hồ một câu. Không có người, tay chạm vào một chút môn. Cái này môn thế nhưng không có hoàn toàn đóng lại, mà là đẩy liền khai, Tô Bẩn cũng bởi vậy, thấy phòng trong bài trí. Nói như thế nào đâu, thật giống như về tới cổ đại giống nhau, gỗ đỏ khắc hoa giường lớn, rũ xuống màn tre. Cổ hương, cổ sắc bản trang điểm cùng với bốn phía bày biện, thoạt nhìn đều cùng hiện đại không hợp nhau, cũng cùng bọn họ trụ phòng hoàn toàn không giống nhau, ở phòng nhất góc chỗ, còn treo một kiện quần áo. Đây là một kiện hán phục chung một loại, tề ngực áo váy, thoạt nhìn thực cổ xưa, niên đại tựa hồ có chút lâu rồi, tích góp chứ rất nhiều cho bụi, thoạt nhìn cũng hết sức cổ xưa, như là hồi lâu cũng chưa người động quá giống nhau, cùng với nói là quần áo, không bằng nói, cái này là một kiện đồ cổ. Thoạt nhìn đào tỷ đối cái này quần áo rất là chân quý, treo ở góc tường bên, tuy rằng quần áo bản thân không có bị xuyên qua, tích góc rất nhiều cho bụi, nhưng là có một chỗ lại rất ân, tựa hồ bị sờ soạn rất nhiều lần, chỗ nào nhan sắc đều lùi bước. Cổ tay háo chỗ địa phương, không rõ nguyên do. Đào tỷ không ở nơi này, như vậy lại chỗ nào, tô ẩn tướng môn cấp nhẹ nhàng mang lên, đồng nhiên thấy từ trên lầu rơi xuống tiếp theo cái trong suốt chén rượu. Loảng soảng một tiếng thoái rơi xuống đất mặt thanh âm, tô ẩn từ ban công trộ hướng tới mặt trên xem, liền nhìn thấy một đôi trắng non hai chân loảng trọng. Còn có hắc bạch sắc sườn sám theo phong lây đậu. Đúng là đào tỷ, Ngươi tới tìm ta sao? Đào tỉ từ phía trên hướng về phía phía dưới xem, nét khỏe miệng câu lấy một mặt cười, trong mắt tựa hồ mang theo men say. Ân, ta có một chuyện muốn hỏi hỏi ngươi tô ẩn gật đầu. Nghe thấy được tô ẩn nói, Cái này đào tỷ ngéo một cái chính mình tay, hướng về phía Tô Hẩn mở miệng. Như vậy, liền đi lên đi. Bộ dáng rất là dụ hoặc, chỉ là thanh em lại giàn mua chung lộ ra một cổ tử tăng thương, gọi người thực không thích hứng. Tô Hẩn trần chờ một chút, vẫn là bò lên tới cao nhất lâu, liền thấy ngồi ở mặt trên đào tỉ, bên người bãi chứ vải bình rượu, đều là trần đàn rượu lâu năm, thoạt nhìn là vừa rồi đào ra, lộ ra một trận mê người rượu hương, bên cạnh đâu, còn phóng hai cái sạch sẽ ly, dùng để uống rượu dùng. Nếu tới, như vậy liền trước bồi lao thân uống một chén đi, thật lâu không có người bồi lao thân uống rượu. Đào Tỷ quay đầu lại, đã nhận ra Tô Huẩn, hướng về phía Tô Huẩn mở miệng, trong giọng nói mang theo hoài niệm cùng cảm khái, khép mắt nhìn phía chân trời, tùy ý giãn ra thân mình, nhấp môi. Hảo A Tô Huẩn nhìn thoáng qua cái này đào tỉ, không biết vì cái gì, chính mình liền đáp ứng xuống dưới, khỏe miệng câu lấy một mặt cười. Tựa như hai người là nhiều năm bạn tốt một lần, tố ẩn thuận thế ngồi ở cái này đảo tỉ bên người, đem vỏ rượu chung rượu ngã vào ly chung. Ngươi biết không đảo tỉ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tố ẩn. TXC T địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 956 bồi lao thân uống một chén, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quờ, quờ hợp, chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 942 xả vọng Thành Long Đông nhiên nghe thấy đào tỉ như vậy giảng, tô bẩn hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía đào tỉ, trong lòng có chút khó hiểu, cái loại này khó hiểu cũng biểu hiện ở trên mặt, nhấp môi cánh, cân nhắc một phen sau, mở miệng nói. Biết cái gì? Ngươi nói, ngươi biết bay lên trời cảm giác là như thế nào sao? Đau tỉ vươn tay, hướng về phía đã gần như toàn lượng phía chân trời, hơi hơi gãi gãi, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, rồi lại cái gì đều cầm không được, trên mặt là nhàn nhạt mỉm cười cùng buồn bã mất mát, khi mắt, ngược lại nhìn về phía tô huẩn, ý cười trên khỏe môi không có ché lấp cầm tô huẩn cho nàng đảo rượu nhấp mấy khẩu, môi sắc cứng đỏ. Nàng dứt lời lúc sau, lại là từ một bên cầm một cái trong suốt pha lê cái ly, đặt ở tô huẩn ngồi bên cạnh. Sau đó đem phủ đầy bùi vào rượu cấp mở ra, cái nắp một vạch trần, liền nghe thấy một cổ cực kỳ say lòng người tựa như, làm như năm xưa rượu nhưỡng. Này rượu lao thân ẩn giấu mấy trăm năm, chính là nhưng vẫn đều không có cơ hội lấy ra tới, hiện tại. Là lúc, muốn nếm thử sao? Đào hoa nhưỡng. Đào tỉ nói xong những lời này, đem rượu cấp trình tới rồi tô ẩn trước mặt. Đào tỷ ngươi nói đùa, ta là người, sao lại có thể bay lên trời đâu? Trừ phi mượn dùng công cụ tô vẫn không rõ cái này đào tỷ trong lời nói ý tứ hơi hơi rũ xuống con người khỏe miệng nhóc, lời nói cũng là tích thủy bất lậu nhìn thoáng qua đào tỷ trong tay chảy đến rượu trong lòng tư các một chút vẫn là kết lại đây chậm rãi lắc lư một chút cũng không có lập tức uống mà là tiếp theo nhìn về phía đào tỷ mở miệng nói đào tỷ ngươi nói này liền nhưỡng mấy trăm năm nhưng ngươi ta cũng sống mấy ngàn năm a nhân loại luân hồi cũng bất quá trăm năm, ta vẫn sống nhân loại mấy cái luân hồi đảo tỉ nghe thấy được Tô Vẩn nói, sắc mặt không có bao lớn biến động, mà là nhìn Tô Vẩn nhàn nhạt mở miệng nói, tựa hồ là đang nói cái gì thưa thất bình thường sự tình, lông mi rất nhỏ rung động, khoe miệng nàng treo một nụ cười, mắt mắt thấy hướng về phía phía chân trời, trong mắt mang theo đối tự do khát vọng cũng mang theo vài phần bi thương. Thu hồi ánh mắt, đào tỷ nhìn về phía Tô Vẩn, uống một ngụm rượu, đem khỏe miệng rượu trà lau sạch sẽ, ngay sau đó lại là mở miệng. Lao thân biết ngươi tới mục đích, cho ngươi đồ vật, nói vậy ngươi thấy đi, nếu không, ngươi sẽ không tới tìm ta. Nghe thấy được đào Tỷ nói, tô ẩn cũng không hề che giấu, khẽ gật đầu, từ chính mình túi tiền chung lấy ra tới kia phiến long lân, trong suốt khinh bạc, đụng vào là lúc, mang theo nhàn nhà tấm áp, liền dường như nhân thể nhiệt độ cơ thể giống nhau. Đào Tỷ thấy tô ẩn trong tay đồ vật là lúc, Đem này cấp nhận lấy, mở miệng nói. Như vậy, ngươi hẳn là biết cái này là cái gì? Bực này đồ vật, tầm thường người có lẽ chỉ biết tưởng bình thường ấm ngọc, nhưng là ta biết, đây là Long Lân đúng không? Đào tỷ, ta rất tò mò thân phận của ngươi. Nếu ngươi nói rõ, như vậy ta cũng nói rõ, ngươi đem Long Lân cho ta, đã sớm đoán trước tới rồi ta sẽ tìm đến ngươi đi, mà ngươi đồng dạng cũng có chuyện muốn báo cho với ta, ngươi nói ngươi tại đây ngàn năm lâu. Như vậy nhất định phi phàm người Tô Hẩn mở miệng nói. Nghe thấy được Tô Hẩn nói lúc sau, đào tỷ nhưng thật ra nhìn nhìn Tô Hẩn, khoe miệng câu lấy một nụ cười, mang theo hòa niệm. Quả nhiên mặc kệ trải qua nhiều ít luân hồi, ngươi cũng chưa biến vẫn là như vậy à, như vậy đi, ngươi bổi lao thân uống một bầu rượu, mà lao thân nói chuyện xưa cho ngươi nghe nhưng hảo, này rượu ta có thể ẩn nấp mấy trăm năm đâu, chuyên môn vì hôm nay sản xuất, ngươi nếu không uống, nhưng thật ra đáng tiếc. Đào Tỷ hơi giàn mua thanh âm mở miệng, nàng thanh âm rất là tăng thương, Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Tô Hổn, tựa hồ cực kỳ khẳng định Tô Hổn sẽ đồng ý. Cũng đích xác giống như nàng sở liệu, Tô Hổn đồng ý, khe gật đầu, nhìn thoáng qua cái này Đào Tỷ, nàng biết, Đào Tỷ nói chuyện xưa chỉ sợ cũng không đơn giản, tự nhiên là muốn nghe. Hảo, tự nhiên phục hồi. Dứt lời, Tô cầm lấy bầu rượu, cấp hai người phân biệt tới rồi một ly, ngay sau đó. Không nói gì, liền nghe đào tỷ nói chuyện. Ngươi hẳn là biết, thôn này tên, Tàng Long Trang đúng hay không? Không, hiện giờ, gọi là Tàng Long. Nàng khi nói chuyện là nhìn ở thôn xóm phía trước dây núi, khi mắt, tựa hồ là ở trầm tư, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Tô Huẩn mở miệng nói. Như vậy ngươi tin tưởng, trên thế giới này có Long sao? Bị cái này đào tỷ đống nhiên hỏi, Tô Huẩn hơi hơi ngây ra một lúc, gật đầu. Từ từ mở miệng nói, tin, cổ đại liền có rất nhiều về Long truyền thuyết, nơi đây bị tiêu vì cái này, nghe nói là đã từng có Long lại lần nữa tu luyện, sau lại Long đã chết, liền sửa vì táng Long Trang. Nghe Tô Hồn nói, đào tỷ cũng không có lập tức ngôn ngữ, mà là lại lần nữa thiển mổ một ngụm rượu, tiếp theo rũ xuống con người, nhấp môi cánh, trong mắt mang theo vài phần men say, nhưng là đấy mắt lại một chút không có men say. long bộ dáng, giác tựa đồng, Đầu tượng yêu, miệng tựa lửa, mắt tựa tôm, nhị tựa tượng, tượng, lân tựa cá, cần tượng người, bụng tựa xà, đủ tự phượng, này bối có 81 lân, cụ cửu cửu dương số, này thanh như kết khay đồng, khẩu bên có cần dâu, cảm hạ có minh châu, hầu hạ có nghịch lân. Trên đầu có bác sơn, lại danh thước mộc, long vô thước mộc không thể thăng thiên đây là ở rất nhiều sách cổ trung đối long ghi lại. Long, xuất hiện chỗ, nhưng hít mây nhà khói, rong rủi thiên địa. Tự do tự tại, mà ở mấy ngàn năm trước, này sân gian, đã từng có một cái hắc bạch giao nhau con rắn nhỏ, nó có không tầm thường linh trí, si tâm vọng tưởng muốn tu luyện thành long. Biết được, nét phi ở không chung như vậy tự do cảm giác. Tô bẩn mặc không lên tiếng, nghe đào tỷ nói, trong lòng lại là mơ hồ có một cái đáng sợ suy đoán, đối với chính mình bên người ngồi người này suy đoán. Một con rắn, nếu là muốn tu luyện thành long, không hề nghi ngờ khó khăn đến cực điểm, vì thế cái này con rắn nhỏ bắt đầu học phun nạp, hấp thu thiên địa chi gian linh khí, mỗi khi quá một đoạn thời gian, con rắn nhỏ liền sẽ nên đón lôi kiếp, mà này lôi kiếp uy lực càng lúc càng lớn, một không cẩn thận liền sẽ muốn xà té mạng, mà không một lần lôi kiếp qua đi, con rắn nhỏ liền sẽ lớn lên một ít, hơn nữa cởi một lần ra, cái khác đồng loại đều cảm thấy nàng điên rồi, si tâm vọng tưởng thôi, bởi vì xà muốn tu thành long chính là nghịch thiên hành trình. Phá hủy thiên địa quy tắc, cho nên chân trời sẽ dáng xuống lôi kiếp, đem cái này dị loại loại bỏ. Nói đến nơi này, đào Tỷ dừng một chút, nhìn về phía tô bẩn, lại làm mở miệng nói. Sa muốn thành long, đầu tiên đến tu luyện xuất đầu thượng Bắc Sơn, lại danh thước một, long vô thước một không thể thăng thiên, chỉ có có được cái này mới có thể nhảy long môn, lột sắc thành long, con rắn nhỏ không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết quanh thân thời đại thay đổi lại biến. Nàng như cũ dấu ở dãy núi Chi Gian, bí mật tu luyện, trên đầu đâu, cũng đã trưởng ra bánh bao thịt. Bánh bao thịt trong vòng đó là long rác, chỉ cần nó trưởng ra tới, như vậy nàng trải qua cuối cùng một lần lôi kiếp, liền có thể phi thăng thành long. Khoe miệng cười khổ, mang theo vài phần bi thương. Nàng cho rằng chính mình muốn thành công, nhưng là ngoài ý muốn, thường thường đó là tại đây cuối cùng một khắc. TXC đau download địa chỉ. Di động đọc phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốc thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 957 Sả vọng thành long, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quơ quơ, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 943 người tham dục. Ra ngoài ý muốn, đó là một cái nó chưa từng đoán trước đến ngoài ý muốn, kia một ngày Có người xâm nhập dây núi chỗ sâu trong. Mặt sau câu này nói ra tới, nàng trong tay ly run run, bên trong rượu đều nghiêng giải ra tới, rừng ở trên mặt đất, đã ưa nước một tảng lớn, nàng chính mình lại giống chưa từng phát hiện giống nhau, tiếp tục đảo mãn một chén rượu, khi mắt, nhấp một ngụm, trong mắt mang theo ngông lung cùng men say, đáy mắt chỗ sâu trong lại là thanh tình thực. Đem chén rượu lắc lắc, lại là dừng lại nói chuyện, ngược lại nhìn về phía tố gần, vấn đề nói. Ngươi nói, nếu thấy có người muốn chết ở chính mình trước mặt, ngươi cứu vẫn là không cứu đâu. Nếu là cứu đối ta đem bất lợi, ta liền sẽ không cứu. Nếu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cứu cũng không sao tôi vẫn cảm thấy chính mình là ích kỷ. Nàng cân nhắc một chút, chính mình xác thật sẽ làm như vậy, nàng sẽ không vô tư phụng hiến đi cứu người khác, cứu một cái người xa lạ, càng sẽ không bởi vậy làm chính mình lâm vào nguy cơ. Ha ha! Đúng vậy! Nếu là đối chính mình bất lợi cứu nàng làm chi đâu? Chính là con rắn nhỏ không biết ta Không, ngay lúc đó con rắn nhỏ đã trưởng thành một cái cự xà, nửa hóa thành lòng trạng thái. Nàng không trải qua một lần lôi kiếp, trên người ra rắn thối lui một lần. Như vậy nàng phía sau lưng thượng liền sẽ trưởng ra một mảnh long lận. Ngay lúc đó nàng, bộ dáng nghiêm nhiên cùng lòng thực tiếp cận, trên người vậy đã hóa ra 80 phiến. Chỉ cần trải qua cuối cùng một lần lôi kiếp. Trường ra thứ tám mười một phiến long lân, cùng với bánh bao thị thoát biến ra. Long giác như vậy. Nó liền có thể phi thăng thành long, nó thậm chí cho chính mình lấy hảo tên, nhân ở dưới cây đào sinh ra, liền lấy làm, đào. Không chúng A. Tựa hồ thật sự xúc tua nhưng chạm vào đâu đào tỉ vương tay, hướng về phía hư không một chảo, lại cái gì cũng không có bắt lấy, ngay sau đó lại mở miệng nói. Ngày đó là một cái tiểu cô nương nghiêng ngả lảo đảo xâm nhập dậy núi chỗ sâu trong, sắc trời đã tất cả đèn xuống dưới, trong núi nhiều dã thú cùng du hồn ác quỷ, mà cái này tiểu cô nương liền bất hạnh vận gặp gỡ một đám lang, lang là quần cư động vật, chúng nó hành động đều là cùng nhau. Lúc ấy đem cái này tiểu cô nương cấp bao quanh vây quanh, xem ra là đêm này trở thành con ngồi, chuẩn bị nuốt vào trong bụng, bị bầy sói theo dõi con ngồi há có thể đủ chạy thoát đâu. Tiểu nữ hải có chút ngây thơ, thân mình run rẩy đứng ở tại chỗ, trong tay nắm chặt một kiện đồ vật. Mà cái kia ở trong núi tu luyện thành long đảo, cũng thấy được một màn này, nó ở do dự, hay không muốn cứu người loại, cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn đi cứu nàng. Như vậy nếu lại lần nữa chọn tới cơ hội, còn sẽ lựa chọn cứu sao? Tô vẩn ngồi ở một bên, đồng nhiên mở miệng nói, nàng trong lòng đã là biết được cái gì, chỉ sợ cũng là bởi vì cứu cái kia tiểu nữ hải. Lắc lắc đầu, đào Tỷ khỏe môi treo lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, rũ con người, trên mặt tiếp là bóng ma, gọi người phân không rõ nàng suy nghĩ, qua nửa ngày, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Có lẽ còn sẽ đi. Lao thân tâm đã giả rồi, đoán không gian nó đến tuột cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Ha ha. Đào Tỷ thanh âm thực gián ua, lộ ra năm tháng tăng thương, tiếp theo lại là mở miệng tiếp tục nói. Đào cứu tiểu nữ hải. Tiểu nữ hài tự nhiên cũng thấy nàng bộ dáng, thấy đào thân thể cao lớn, cùng trên người trong suốt phiếm kim hoàng vẻ. Tiểu nữ hài thoạt nhìn thực ngoan ngoãn, thật cẩn thận nhìn chứ đào, không dám nói lời nào. Hảo nửa ngay lúc này mới mở miệng nói, ngài là lòng sao. Nói đến nơi này, đào tỷ khỏe miệng phiếm nhàn nhạt tươi cười, ngay sau đó lại là mở miệng. Đại khái là bởi vì đào một mình một xả tu luyện trăm ngàn năm, bên người thân nhân bạn tốt một đám sớm đã chết đi, cảm thấy tịch mịch. Cũng hoặc là khác, lại hoặc là cảm thấy cái kia tiểu nữ hài đôi mắt quá mức thuần triệt, nàng thế nhưng gật gật đầu, làm tiểu nữ hài dựa vào nàng gối, ngủ, cứ như vậy, một đêm qua đi, ngược lại ngày hôm sau trời đã sáng. Thôn xóm bên ngoài tự nhiên phát động người bắt đầu tìm kiếm tiểu nữ hài, bất quá bọn họ cũng chỉ dám ở bên ngoài tìm, bởi vì biết, tại đây rừng rậm chỗ sâu trong có rất nhiều hung manh gia thú, đào khổng lồ thân mình chạm chạm tiểu nữ hài. Tiểu nữ Hải trịnh trọng chuyện lạ đối với Đào nói cảm ơn. Đào còn lại là dặn dò tiểu nữ Hải sau khi rời khỏi đây, không cần giảng nơi này sự tình. Sau đó dạy tiểu nữ Hải như thế nào đi ra ngoài, tiểu nữ Hải ngoan ngoãn đáp ứng, chỉ là không có Đào không nghĩ tới chính là. Tiểu nữ Hải trước khi rời đi, nhặt đi rồi Đào rút đi một mảnh rơi trên mặt đất long lân. Đào tỷ ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nhưng là Tô ẩn có thể cảm giác được chính là nàng tâm cũng không bình tĩnh nàng nói câu chuyện này chỉ sợ cũng là chính mình chuyện xưa đi sau lại đâu Tô vẫn an an tĩnh tĩnh đương một cái lắng nghe giả tùy theo lại là mở miệng do hỏi tiểu nữ hải trở lại thôn trang lúc sau tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm thấy hữu kinh vô hiểm tựa hồ hết thể đều thực bình tĩnh tiểu nữ hải cũng hiểu chuyện không có nói cho bọn họ về trong núi tu luyện thành long đảo sự tình nhưng có một số việc nhiều là khúc chết Tiểu nữ hài nhặt về đi Long Lân khiến cho tham dục Long Lân giá trị, không thể hạt lượng, mặc dù là không quen biết Long Lân người, cũng sẽ cho rằng cái này là vô cùng hiếm thấy Mỹ Ngọc, tiểu nữ hài phụ thân đâu, đem cái này nhìn cái này Long Lân rất đẹp, liền đem này lấy ra đi bán, ai biết, bán ra tới giá trên trời. Toàn bộ thôn nghe được tin tức này, cũng bởi vậy xôi trào, tất cả mọi người cực kỳ muốn biết Ngọc là chỗ nào tới. Biết được này Ngọc là tiểu nữ hài đoạt được lúc sau, mọi người mọi cách kép hỏi, cuối cùng rốt cuộc hỏi ra tới kết quả cùng nơi phát ra, Long Lân. Long 7. Tiền tài dụ hoặc giữ dội đại, người, có thể vì chính mình tham dục cùng tiền tài dục vọng bán đứng cái gì đâu, Lao Thân không biết, Lao Thân chỉ nhớ rõ, kia một ngày, toàn bộ thôn người đều kết đội thành đàn tiến vào trong núi, bọn họ tưởng là tìm được Long, sau đó được đến Long Lân. Thậm chí Long thân thượng cái khác đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là trí bảo. Đại khái là mệnh, kia một ngày, đào cuối cùng một cái thiên kiếp tới, chỉ cần vượt qua cái này lôi kiếp, nàng liền có thể thật sự nhảy lên Long môn thành Long, phản chi thất bại còn lại là trở thành yêu vật. Giao Long, tiểu nữ hải thực sợ hãi mọi người sẽ đối phó đào, vì thế nàng lặng lẽ ấn đào giáo nàng đường đi qua đi, muốn thông chi đào, lại không nghĩ tới, phía sau thôn người đã sớm kế hoạch hảo. Đem tiểu nữ hài trở thành lời dẫn, đi theo tiểu nữ hài phía sau, tiến vào rừng, cây chỗ sâu. Trong, đào nơi chỗ, siết chặt trong tay chén rượu, đào tỉ thân mình hơi hơi rung động, nhìn thôn xóm trước sơn, bình phục một chút tâm tình, lại lần nữa mở miệng nói. Trời tối tưởng vẩy mực giống nhau, cảnh sát chung quanh đều thấy không rõ, mây trên trời trung tiếng sấm càng thêm vang dội, mà lúc này, tiểu nữ hài tới. Còn có lặng lẽ đi theo tiểu nữ hải phía sau thôn người, sở hữu thôn người, trong tay cầm các loại vũ khí, trong mắt tràn đầy thăm dục tựa hồ muốn đem trước mắt đào, rút gân luận ra, cả người trí bảo đều cấp bán cái sách sẽ. đau loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, người có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 958 người thăm dục đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hữu, cơ cơ, cơ, cơ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 944 Long đoạn Thành Giao Này đó cầm vũ khí thôn người, phản phất mê muội giống nhau, trong lòng bị kia cái Long Lần bán ra giá trên trời mà cảm giác đầu thậm chí tâm đều là nóng bỏng nóng lên, căn bản không biết sợ hãi là cái gì, một đám sông lên trước liền muốn đem đảo trên người Long Lần cấp bái rớt, Đào không dám thương tổn những nhân loại này, một là lo liệu chính mình trong lòng thiện niệm, nhị muốn phi thăng thành lòng, như vậy trên người thiết yếu không có nghiệp chướng cuốn thân, trong đó liền bao gồm, không thương cập người khác tánh mạng. Nhưng rất nhiều chuyện, không phải ngươi có nghĩ, mà là ngươi có thể hay không kháng cự, đào không nghĩ thương bọn họ, bọn họ lại không có không đành lòng thương đào, điên rồi giống nhau cướp đoạt đào trên người long lân thậm chí vì thế, có người cho nhau tàn sát. Tiểu nữ hài sợ hãi đến cực điểm, nàng nhìn chính mình bên người quen thuộc người đều biến xa lạ, nàng không biết làm sao, càng vì không biết làm sao chính là bầu trời giáng xuống lôi kiếp. Từng đạo lôi điện tửa tận thế giống nhau đánh xuống tới, tất cả mọi người bị chết tại đây dưới, không có người tồn tại, tiểu nữ hài cũng là như thế, mà đào trên người, cái đuôi thượng nhiễm chứ huyết, chính mình huyết, hôn tạp chứ nhân loại huyết, lôi kiếp vượt qua, nhưng là nó lại không có nhảy long môn. Bởi vì chết đi những người này, nghiệp chướng đều tính ở nó trên người, trên người nhiễm nghiệp chướng cũng phi thăng không được, vì thế nó long đoạn hóa giao, thiên đạo dáng xuống thiên phạt, nó thần chí bị gồm thâu hơn phân nửa, một nửa hóa giao, vậy vì tím đen sắc, một nửa như cũ là long trạng thái, vậy vì màu vàng nhạt trong suốt. Long hồn cũng phi tán khai, trong đó một cái vỡ vụn long hồn, liền tới rồi một cái thôn xóm, thành đèn rồng chung long hồn, nghe thấy được cái này đào tỷ nói đèn rồng chung long hồn trong lòng lột bột một tiếng đống nhiên nhớ tới cái gì chẳng lẽ nói nàng lúc ấy từ đèn rồng chung thả ra long hồn đó là nơi này ngươi có thể tưởng tượng nổi lên chuyện này đèn rồng long hồn đào tỷ mở miệng chẳng lẽ nói tôi ẩn mở miệng thanh âm có chút buộc chặt ân như ngươi suy nghĩ kia đó là đảo sở rơi dụng trong đó một cái long hồn từ kia chuyện lúc sau Thôn này thời gian liền đình chỉ, vĩnh viễn đình chỉ ở kia một khắp thời gian, thôn mọi người đã chết, nhưng là hồn phách bị giam cầm tại nơi đây, vô pháp rời đi, không bằng luân hồi, ngày qua ngày lặp lại, cũng đồng dạng. Thôn này, kỳ thật đã sớm không tồn tại. Chỉ là bởi vì ngươi, bọn họ mới có thể đủ tiến vào. Đao tỷ chậm rãi mở miệng, rũ con ngươi, nửa ngày sau, mở miệng nói. Như vậy, ngươi cảm thấy ta ở cái này chuyện xưa chung. Sám vai chính là cái gì nhân vật? Nghe đào tỷ nói, Tô Bẩn siết chặt chính mình trong tay chảy rượu, nhấp một ngụm, rượu hương bốn phía, trầm mặt xuống dưới, ánh mắt thâm u, có chút đen nhánh nhìn thấy đế, nhìn ngồi ở chính mình bên người đào tỷ, cùng với ánh mắt chăm chú nhìn, mở miệng nói. ngươi ai cũng không phải, hoặc là ngươi ai cũng là đào hoặc là cái kia tiểu nữ hải, ta nói đúng sao? Bởi vì cái này đào tỷ giảng chuyện xưa chung. Nàng giảng tới rồi tiểu nữ hài góc độ, cũng giảng tới rồi muốn tu luyện thành long đào góc độ. Như vậy, người thực thông minh, không sai, kỳ thật ta cũng không biết, ta hiện tại là ai. Đào cũng hoặc là năm đó cái kia phạm phải đại sai tiểu nữ hài, ta có các nàng hai cái ký ức, rồi lại không hoàn toàn. Ta hồn phách bị giam cầm ở cái này thôn xóm, đã qua rất lâu sau đó, lâu đến ta quên mất tên của ta, ta là ai. Như vậy ngươi vì cái gì tìm tới ta tô hẩn nhàn nhạt mở miệng. Bởi vì đào nơi sâu thẳm trong ký ức có một người, người kia đó là ngươi. Tựa hồ có thứ gì, ngươi làm đào bảo quản, mà ngươi đối với đào mà nói là duy nhất bằng hữu. Bởi vì ta ký ức thực loạn, ta nhớ không rõ, ta chỉ biết, người kia, hẳn là ngươi mỗi một đời. Thập phân cương đại, tính cách cùng hiện giờ ngươi giống nhau như lúc. Ta tưởng chỉ có ngươi có thể giải cứu chúng ta, giải cứu đào. Đào tỉ ánh mắt sâu kín nhìn về phía dây núi nội, mở miệng. Nó không có chết, chỉ là nghiệp chướng quân thân, nửa hóa thành giao long, thậm chí mất đi hơn phân nửa, ngủ say ở dây núi trung, chỉ có nàng thành công thoát khỏi nghiệp chướng phi thăng thành lòng, chúng ta mọi người mới có thể giải thoát. Mà này duy nhất khả năng tính, ở ngươi trên người, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, là thứ gì ở nàng chỗ nào sao. Trâm mặc, Tô Bẩn nhìn thoáng qua cái này đào tỉ. Tựa hồ là ở cân nhắc cái này đào tỉ trong lời nói chân thật tính, nhưng trên thực tế, nàng đã tin, bởi vì nàng nơi sâu thẳm trong ký ức có đoạn ngắn còn có. Đó là tử bạt theo như lời, sơn gian nửa hóa thành giao long sao. Như vậy ngươi yêu cầu ta như thế nào làm? Tô huẩn mở miệng, nàng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là hỏi trước, yêu cầu như thế nào làm, đối với gửi ở đảo chỗ nào đồ vật, tô huẩn cũng là tò mò vô cùng. Kiếp trước sao, nàng kiếp trước cùng sư huynh không thanh chi gian, chỉ sợ có không đếm được gút mắt đi. Chỉ cần ngươi tìm được nàng, như vậy ngươi liền đã biết đào tỉ mở miệng. Ta sẽ ngấm lại tô bẩn đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, đồng nhiên nhớ tới những cái đó thi thể sự tình. Quay đầu, nhìn về phía đào tỉ, mở miệng nói. Những cái đó thi thể đâu? Vì hoa, người chết xuống mùa vì an, đưa bọn họ táng ở dưới, còn có thể đủ tẩm bổ phân bón hoa. Ngươi suy sẽ đi, cái này nghiệp chướng không phá giải. Như vậy các ngươi cũng vô pháp đi ra ngoài, chỉ có thể đủ cùng ta giống nhau. với ở bên trong, năm tháng luân hồi. Ngươi chính mắt nhìn chính mình hóa thành một nắm đất vàng. Đào Tỷ quay đầu nhìn Tô ẩn, nét mở miệng. Tô ẩn còn lại là không tỏ ý kiến, không nói chuyện nữa, mà là xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Đào Tỷ vẫn là một người ngồi ở bên cạnh, loạng choạng chính mình chân. Ánh mắt nhìn chăm chú dây núi bên trong, trong mắt mang theo nồng đậm ấy nấy, chỗ nào đã từng có một con rồng, chính là bởi vì nàng năm đó sai lầm, đem thôn người dẫn vào bên trong, sở hữu hết thể liền thay đổi. Nàng tưởng chỗ tội, vì lúc trước mà chỗ tội. Nhắm lại con người, cảm thụ được chính mình trong cơ thể tàn hồn, cái kia đèn rồng trung bị tô hẩn thả ra long hồn tàn phách, nàng biết, chỉ có tô hẩn mới có thể làm được, cũng mới có thể cứu rỗi bọn họ. Tô Bẩn xuống lầu lúc sau, vẫn luôn suy nghĩ đảo tỉ vừa mới lời nói, cao mày, hiện giờ sắc trời đã đại lượng, nơi xa một đội người dần dần đã đi tới, hoặc là quẻ chân, hoặc là nện bước tập tiễn, còn có dứt khoát là bị người nâng tới, bọn họ đó là hôm qua đạo diễn tiết mục tổ người. Đinh hướng dương giờ phút này chính là một cái phế nhân, bị nâng tới rồi trong đại sảnh, văn nhân tư đồng sắc mặt hơi chút có chút tiểu tụy ở ngoài, liền không có gì người, trái lại những người khác. Một đám hắc khí bao phủ, sắc mặt cũng rất kém cỏi, thoạt nhìn thân thể đều thực không thoải mái, phía sau đều cất giấu lệ quỷ u hồn, Tô Bẩn biết, quỷ vật quấn thân hiệu quả, bắt đầu dần dần đột hiện ra tới. Những người này cũng không dám xem Tô Bẩn, đặc biệt là Đinh Hướng Dương, thấy Tô Bẩn đều cả người phát run. Cương Thi đã biến mất sao? Chỉ có Văn Nhân Tư đồng tiến lên, do hỏi Tô Bẩn. Tê Xỉ tê đau loạn địa chỉ. Di động độc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 Tính đáp lại cái này văn nhân tư đồng do hỏi, nhưng mà trong lúc, ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú đứng ở cách đó không xa đạo diễn tiết mục tổ liền can người chờ. Lúc này đây tiết mục chỉ sợ là trụ không được, chết chết, thương thương, tôi ẩn ở, ở trong lòng cân nhắc một chút, tới thu tiết mục minh tinh, với cầm đã chết, cái kia nam cung minh không thấy bóng người, không biết sống hay chết, đinh hướng dương bị nảng biến thành tàn phế. Nhị ca hướng diệt lịch phía sau lưng bị thương. Duy nhất còn tính may mắn sợ là trước mắt cái này văn nhân tư đồng, ra tinh thần tiểu thụy lông tóc vô thương. Nữ nhân này đích xác thực thông minh, phân đến rõ ràng tình thế, từ lúc bắt đầu liền phân rõ tình thế, vẫn chưa đối tô ẩn động thủ quá. Cũng chính bởi vì vậy, tô ẩn ở đưa tới bốn phía du hồn lệ quỷ là lúc, không có làm này chiến ở văn nhân tư đồng trên người, nàng là nhất bình an không có việc gì một cái. Ánh mắt xoay chuyển. Này nhóm người tựa hồ cực kỳ sợ hãi Tô Hoẩn ánh mắt, dường như nhớ tới cái gì, cả người hơi hơi rung động, đại khái vẫn là quên không được, ngày đó buổi tối Tô Hoẩn ánh mắt, Tô Hoẩn còn lại là nhếch môi cánh, mang theo mấy phần ý vị không rõ tươi cười, nhìn bọn họ phía sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có nói một lời, đang chuẩn bị lên lầu đi là lúc. Đương nhiên, bước chân một trận đình trệ. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa địa phương. Tựa hồ là muốn nhìn đến chỗ nào đó, vươn tay, bắt được ở chính mình cần cổ treo huyết ngọc, gắt gao nhấp môi cánh, nhanh chóng hướng về phía cửa địa phương qua đi, để lại tại chỗ kinh ngạc người, không rõ tô ẩn làm sao vậy. tô ẩn còn lại là cảm thấy chính mình tim đập cực nhanh, che lại ngực, trong tay gắt gao tún chứ huyết ngọc, nhìn cửa thôn chỗ, nàng tới thời điểm phương hướng. Là hắn sao? Liên ở vừa mới trong ngay mắt, nàng cảm giác được một người tồn tại. Chỉ có hai người lẫn nhau khoảng cách nhất định vị trí thời điểm, liền có thể cảm ứng được, nàng rõ ràng cảm giác được, sư minh tới, hắn liền ở thôn xóm cửa chỗ. Chính là, này khả năng sao? Sư minh như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này đâu, nàng chỉ nói qua chính mình sẽ theo hướng diệt lịch đi tham gia chân nhân tú mà thôi, nhưng là, lại không có giảng cụ thể vị trí ở đâu, mà tiết mục tổ đối ngoại quay chuột vị trí cũng là bảo mật. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng là tô ẩn bước chân lại đi bước một hướng về phía cửa thôn phương hướng qua đi, tâm thậm chí có chút chính mình đều không có phát giác tới khẩn trường. Lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, trong lòng xuất hiện ra tưởng niệm, tựa hồ là phân biệt thật lâu giống nhau. Ánh mắt cuối cùng đình trệ ở một bóng hình thượng, bước chân đột nhiên im bặt, nàng nhìn cái kia thân ảnh chậm dai hướng về phía nàng đi tới, cái kia thân ảnh nàng lại quen thuộc bất quá. Đen nhánh như mực con ngươi tựa hồ là muốn đem nàng cả người cấp xoa nhập trong đó, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo tinh tinh điểm điểm không dễ phát hiện sủng nịch, sắc mặt trắng non gần như có chút trong suốt, cả người tuấn tú dị thường, tựa hồ là họa chung đi ra Mỹ Nam giống nhau, ở hắn bên người, quỷ khí, quanh quẩn, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, bên cạnh thôn dân cũng đều không dám tiếp cận. Đi tới tô ẩn trước mặt, nhấp môi cánh, làm như cười, vươn tay, cầm tô ẩn tay, Thanh âm ấm ếch, giàu có trầm thấp từ tính, mang theo mê hoặc. Tiểu đoàn tử, như thế nào một ít thời gian không thấy, liền không quen biết sư huynh sao. Ân. Một chính thanh tay lạnh băng cũng không ấm áp, lại là làm tô ẩn từ hơi lăng trung phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt chân thật xuất hiện một chính thanh, mở miệng. Chính thanh tô ẩn nhỉ non một câu lúc sau, phản hồi cầm một chính thanh tay, mở miệng. Ta là vô luận như thế nào đều sẽ không quên sư huynh, chỉ là... Sư Minh, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tố ẩn nhìn thoáng qua Mục Chính Thanh phía sau, kia chiếc màu đen xe dịp an tĩnh nằm ở thôn xóm cửa, có chút thôn người còn hiếm lạ vây quanh cái này xe xem, thoát nhìn, Mục Chính Thanh tựa hồ là một người tới, không có tùy tùng, lâm cũng không có tới. Tiếp ngươi về nhà Mục Chính Thanh nhìn thoáng qua thôn xóm bốn phía, trong mắt lược có thâm ý, tựa hồ minh bạch thôn này là cái gì, trước mắt tình huống lại là như thế nào? Hắn bắt lấy tô vẩn tay, tùy theo sờ sờ tô vẩn đầu, ôn nhu sùng lịch, khỏe môi treo lên một mặt cười nhạt. Hảo, trước mang ta đi các ngươi nghỉ ngơi địa phương đi, ta đợi lát nữa giảng cho ngươi nghe. Tô vẩn nghe thấy được mục chính thanh lời nói, khẽ gật đầu, nhìn nhìn bốn phía, xác thật không phải một cái phương tiện nói chuyện với nhau địa phương, đó là nắm mục chính thanh tay, hướng về phía cổ trạch đi đến. Trong lúc, một chính thanh ánh mắt vẫn luôn ở bốn phía nhìn quét giữa hồ là ở quan sát đến cái gì, mày hơi hơi nhăn, nhưng chưa ngôn ngữ, đảo mắt, hai người cũng đã tới rồi cổ trạch bên trong, một chính thanh đông nhiên xuất hiện, hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt, những người khác có lẽ không biết một chính thanh địa vị cùng thân phận, nhưng là cái này đạo diễn lại biết, lúc trước hắn tỉnh cờ gặp gỡ dưới, nhìn thấy quá này một gia người thừa kế, một chính thanh bộ dáng Hiện giờ trên mặt đều là mồ hôi lạnh, hắn đến tuột cùng làm cái gì à, hôm qua, Đắc tội như vậy đáng sợ tiểu nha đầu, còn đắc tội hứng ra, hiện tại nhìn dáng vẻ, còn có mục ra, chơi ạ, hắn về tới kinh thành còn có thể hoàn chỉnh sao? Tiết mục tổ những người khác nhưng thật ra không có chú ý tới đạo diễn gì thường, nhưng đồng dạng cũng đại khí cũng không dám xuyến một chút, bởi vì trước mắt người nam nhân này khí chàng quá cường, đối phương nhàn nhạt liếc mắt một cái, bọn họ liền cảm thấy chính mình phải bị nháy mắt hạ gục tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người tay chân lạnh lẽo lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Văn nhân tư đồng còn lại là đứng ở tại chỗ, nhìn mục chính thanh tiến vào là lúc, trong mắt mang theo khiếp sợ, thực mau lại thu liệm đi xuống, ở đã nhận ra mục chính thanh nhìn về phía nàng là lúc, văn nhân tư đồng rũ xuống con người, dưới thân tay hơi hơi buộc chặt, làm như có chút khẩn trương. Mục chính thanh còn lại là chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có lại xem văn nhân tư đồng, cùng tố ẩn hai người cùng lên lầu hai. Trong phòng, Tử bạt vô cùng đề phòng nhìn đống nhiên cùng Tô Hẩn cùng tiến vào một chính thanh, đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía một chính thanh nắm Tô Hẩn tay là lúc, càng là nghiến răng nghiến lợi, người này, như thế nào có thể nắm chủ nhân tay. Phòng lên nhăn run do bánh bao mặt, tử bạt tiến lên, nhìn một chính thanh mở miệng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, người sao có thể nắm ta chủ nhân tay. Nhìn tử bạt cái này tiểu cũ kỹ bộ dáng, Tô Hẩn không cấm xì một tiếng cười xem ra từ bạn vẫn là như nhau thường lui tới cũ kỹ nhìn thực sự có chút đáng yêu tôi vẫn đang muốn mở miệng mục chính thanh lại là trước một bước mở miệng hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái từ bạn trong mắt có chút kinh ngạc cùng kỳ dị nhếch môi cánh chậm rãi mở miệng thanh âm thanh đạo tiểu đoàn tử ngươi từ chỗ nào đem hắn nhặt được hạ bạn cương thi trung vương giả sẽ không khuất phục với bất luận kẻ nào thủ hạ tê xì tê loạn địa chỉ di động đọc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 Hiện tại chủ nhân tới đón ta, chính là như vậy. Từ Bạt lập tức mở miệng, sắc mặt nghẹn đến mức có chút đỏ bừng, bánh bao mặt phình phình, bộ dáng có chút ngạo kiều, đừng quá thân mình. Tô Luẩn đứng ở một bên, nhìn, nhấp môi cánh, nhẹ nhàng nheo nheo cái này tử Bạt gương mặt, tử Bạt gương mặt lập tức nhiễm vài phần đường đỏ, tiết khí giống nhau, lại khôi phục phía trước bộ dáng, đáp đúng mở miệng. Chủ nhân. Chủ nhân vẫn là không cần nghiếc tử Bạt gương mặt tương đối hảo. Nam nữ có khác, da thịt chi thân trăm triệu không thể. Không quan hệ, ta không ngại, ta đều nói, ngươi là của ta người. Cho nên, nghe thấy được Tô ẩn những lời này, Tử Bạt cả người không được tự nhiên, không biết như thế nào, rõ ràng cường thi vô tâm, hắn giờ phút này lại cảm thấy chính mình tim đập cực nhanh, đành phải làm làm ho khan vài tiếng, biệt nữu đi tới hướng Diệt Lịch trước giường, mở miệng. "Chủ nhân, ta đi xem chủ nhân ca ca tỉnh không có." Nói xong những lời này, liền lập tức quá khứ. Tô Vẩn cũng từ bỏ, không hề đậu từ bạn, chỉ là nhìn chính mình trước mặt một chính thanh, hiện tại lớn trong phòng tự nhiên có thể hỏi, đang định mở miệng thời điểm, trên giường hướng diệt lịch có động tĩnh. Vẩn ẩn, cái này là theo bản năng tiếng quát tháo, mang theo khẩn trương, tựa hồ người còn đắm chìm ở đêm qua sự kiện trùng, thân mình hơi hơi run một chút, mở hai mắt, tay nắm chặt, tựa hồ là muốn bắt đến cái gì còn không có thấy rõ ràng bên người tình huống, đó là khẩn trương nhìn Tô Vẩn nơi vị trí. Tô Vẩn nghe thấy được hướng diệt lịch thanh âm, lập tức quá khứ, đi tới bên giường, nhìn hướng diệt lịch, nắm chặt hướng diệt lịch tay, mở miệng nói. Nhị ca, ta ở chỗ này đâu? Ngươi thế nào? Vẩn ẩn, nhị ca không có việc gì, làm ta nhìn xem ngươi hướng diệt lịch trong lòng có chút ái náy, sự tình toàn nhân chính mình, nếu không có hắn mang Tô Vẩn tới chỗ này liền sẽ không phát sinh những việc này. Tô Bẩn nghe thấy được hướng diệt lịch nói, biết được hướng diệt lịch đối nàng cũng không yên tâm, đó là cười cười, muốn làm hướng diệt lịch yên tâm, tại chỗ xoay cái vòng, làm hắn xem, chính mình xác thật là lông tóc vô thương, không có sự tình. Thế vậy, hướng diệt lịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo mới chú ý tới chính mình trên người đau, hơi hơi như mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua băng bó tốt phía sau lưng, bởi vì vừa mới động tác, lại có chút máu xuyên thấu qua băng gạc, nhấp nhấp khô nước cánh môi, từ bên cạnh bàn đổ một chén nước, uống lên mấy khẩu. Không có hẹ răng, hướng diệt lịch nhìn nhìn bốn phía, đầu tiên là phát hiện đứng ở đầu giường từ bạn, con ngươi khẩn trương nhìn hắn, hướng diệt lịch còn lại là trong mắt mang theo nhàn nhạt kinh ngạc, không rõ cái này mới bảy tám tuổi sò tạ là từ đâu nhi tới. Vườn luận hắn là. Tô vườn há miệng thở dốc, đang muốn mở miệng nói thời điểm đống nhiên bên người tử bạc thập phần chủ động mở miệng giới thiệu. Ngài là chủ nhân ca ca sao, ta. Ta là chủ nhân tử bạt nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn biên không ra chính mình thân phận. đống nhiên đôi mắt hụt cục xoay một chút, đống nhiên như là nghĩ tới cái gì hảo điểm tử dường như, ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Ta là chủ nhân nhi tử hiện tại cái này hình thể tuổi, tựa hồ nói cái này càng vì thỏa đáng đi. phương hướng diệt lịch chính uống nước trà lập tức toàn bộ phun tới. Rơi tại trên mặt đất, mà hướng diệt lịch sắc mặt bị sặc đỏ bừng, nhìn từ bạn, rất là có chút giở khóc giở cười, nhìn về phía tốt ẩn. Nhi tử, hắn muội muội sao lại có một cái tám chín tuổi nhi tử. Người kêu ta muội muội chủ nhân, người nói người là nàng nhi tử. Hướng diệt lịch có chút giở khóc giở cười mở miệng. Ngạch từ bạn, đông nhiên cảm thấy nơi đó không thích hợp, nhưng không nghĩ lại, đôi mắt thoạt nhìn thành khẩn vô cùng, chớp đôi mắt. Một bộ chính mình nói chính là nói thật bộ dáng, chính trọng gật đầu, mở miệng nói. ân, đối. Khu khu tô ẩn suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc chết, sắc mặt đỏ lên, hơi hơi rũ vài cái chính mình ngực cũng không có thể thuật khí, nghe từ bạt cái này thân phận giới thiệu, nàng là ở là. Mục chính thanh nhìn trước mặt một màn này, sâu thẳm trong mắt hiện lên một chút ý cười, chậm rãi tiến lên, thế tô ẩn theo bối, phi thường chi kỷ đem ly nước đưa cho tô ẩn. Làm Tô Hẩn đủ cục uống xong đi lúc sau, lúc này mới thuận quá khí, sắc mặt dần dần khôi phục trắng nón. Nhị ca, cái này đâu, nói ra thì rất dài. Về từ bạt thân phận, ta về sau hướng người giới thiệu đi. Hướng diệt lịch nghe thấy được Tô Hẩn nói như vậy, hơi hơi gật đầu, hắn giờ phút này cũng không tâm dò hỏi cái này, bởi vì hắn thấy một người, Mục chính thanh, người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mục chính thanh, ngươi như thế nào cũng tới. Đi ngang qua mục chính thanh nhấp môi cánh, Kinh Phiêu Phiêu nói ra những lời này, ánh mắt cùng hướng diệt lịch giao hội, hướng diệt lịch còn lại là tưởng đại đại trận trắng mắt, đi ngang qua, như thế nào sẽ trùng hợp như vậy đi ngang qua núi sâu rừng ra bên trong, mục chính thanh tới đây mục đích, chỉ sợ là hắn muội muội tô ẩn đi. Theo sau mấy người chi gian đại khái nói vài câu, tô ẩn hướng về hướng diệt lịch giải thích một phen hôn qua sự tình. Nhưng là đem đại bộ phận chi tiết còn có quan hệ với không thanh xuất hiện sự tình cấp mang đi qua, đến nỗi từ bản thân phận, Tô Hẩn do dự một chút, vẫn là không có nói, bởi vì nói về tới quá phức tạp. Bởi vì là Tô Hẩn nói, hướng diệt lịch đảo cũng không có hỏi nhiều, đến nỗi mục chính thanh tới đây mục đích, hướng diệt lịch có vẻ thập phần muốn biết, nét Tô Hẩn cũng là như thế, đến nỗi từ bản còn lại là mơ hồ đối mục chính thanh mang theo địa ý, đại khái nguyên nhân, chính hắn cũng không rõ. Chỉ là nhìn chủ nhân dắt hắn trong lòng bàn tay thực không thoải mái, mà chủ nhân sờ hắn gương mặt, hắn thế nhưng không kháng cự, còn có chút thích, thích chủ nhân ấm áp mềm mại tay. Mục Chính Thành cũng không có dấu diếm nữa, đại khái ngắn gọn nói một chút. Ta tự quân khu sau khi trở về, vì ngươi bạc một quẻ, ngươi có nguy hiểm, ta liền điều tra một chút các ngươi tiết mục quay chụp địa điểm tiến đến, chỉ là nơi này có kỳ quặc. Kỳ quặc hướng diệt lịch không quá lý giải, nhìn Mục Chính Thành Hắn biết được mục chính thanh người này mặc kệ làm chuyện gì đều rất có năm chắc đúng mực, nếu hắn nói kỳ quạc, như vậy nơi đây tất nhiên có cái gì chỗ đặc biệt, tựa như tối hôm qua những cái đó cương thi, liền không bình thường. Tới là lúc, ta từ bên ngoài xem liếc mắt một cái, nơi đây nguyên bản mãi tốt nhất Long Mạch, con cháu nếu táng với Long Mạch phía trên, chắc chắn thăng chức rất nhanh, nhưng cái này Long Mạch hiện giờ biến thành chết Long, táng chi so thai hỏa miền liền. Nơi này quỷ khí lượn lờ, căn bản không có thôn xóm, trừ bỏ các ngươi tiết mục tổ cũng không có người sống. Thôn này người trên đều là người chết. Hơn nữa nơi này nghiệp chướng vây quanh, vào được cơ hồ không có đi ra ngoài khả năng. Ngươi biết vì sao còn muốn vào tới? Chúng ta khả năng ra không được tô hẩn mở miệng. Ngươi ở ta có thể nào không tiến vào? Yên tâm, sư huynh sẽ mang ngươi đi ra ngoài một chính thanh khỏe miệng gãy nứt, trong mắt ôn nhu ẩn mà không lộ. Sờ sờ tô gần đầu. đào loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 961 bói toán tiến đến, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, cơ hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 947 lòng lần tàn hồn. Nghe một chính thanh nói, Tô Bẩn trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi rũ xuống mặt mày, đem trong mắt cảm xúc cấp bao trùm, thanh âm thấp thực, chỉ nghe thấy một tiếng nhàn nhạt ân. Tuy theo, Tô Bẩn suy xét tới rồi một ít nhân tố, sợ hướng diệt lịch sẽ lo lắng, nếu hắn biết, tất nhiên sẽ mặc kệ chính mình trên người thường, Theo cùng đi, đầu tiên là dặn dò tử bạt ở chỗ này chăm sóc hướng diệt lịch, chính mình còn lại là mang theo một chính thanh hai người đi tới cách vách, hướng diệt lịch ngủ kia gian phòng. Bên trong không có người khác, chỉ có hướng diệt lịch dương hành lý còn chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở tại chỗ, nơi này là hiện tại nhất thích hợp chỗ nói chuyện, tường Đối bí ẩn yên lặng. Sư Minh. Người biết nhiều ít. Tô Bẩn hỏi chính là một chính thanh đối với thôn trang này sự tình biết nhiều ít. Nếu Sư Minh tới thời điểm liền đã nhìn ra, thôn trang này là chiếc thôn, bên trong trừ bỏ bọn họ ở ngoài, liền không có người sống, như vậy có từng đã nhìn ra. Cái này nhà cửa trung đảo tỷ cùng với dấu ở dãy núi bên trong đọa long thành giao đảo. Không nhiều lắm, chỉ biết thôn trang này là chết thôn, bị nghiệp chướng oán khí từ từ vây quanh, vào thôn trang này người, rất khó đi ra ngoài, nếu khăng khăng đi ra ngoài, chỉ có thể đủ bị lạc ở bốn phía, thẳng đến háo đến chính mình chết đi. Nhưng, giống nhau là người cũng vào không được thôn trang này, càng phát hiện không được thôn trang này, mà ra đi duy nhất phương pháp. Phá giải thôn trang này phía trên nghiệp chướng cũng chính là tìm được ngọn nguồn nguyên nhân. Mục Chính Thanh vừa nói, một bên chậm rãi đi hướng cửa sổ sát đất bên, kéo ra bức màn, nhìn bên ngoài, đôi mắt hơi hơi híp, cũng không biết nghĩ cái gì. Ta biết nguyên nhân, Tô Uẩn mở miệng, tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua Mục Chính Thanh, tiếp theo chậm rãi mở miệng tiếp tục nói. Tô Uẩn chậm rãi đi tới Mục Chính Thanh bên cạnh, sau đó bắt đầu đại khái đem nàng cùng Đào Tỷ Chi gian đối thoại ngẫu nhiên đọc nói ra cũng không có dấu dếm, bởi vì nàng là tin tưởng mục Chính Thanh, còn có một cái đó là xem mục Chính Thanh phản ứng. Khi nói chuyện, Tô Vẩn tầm mắt vẫn luôn dừng ở mục Chính Thanh trên người. Nhưng đáng tiếc chính là, mục Chính Thanh cảm xúc quá mức nội liễm, hắn chỉ là đứng ở chỗ đó lẳng lặng nghe Tô Vẩn nói chuyện, tự hồ cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cặp kia con ngươi cũng là giống như ngay từ đầu riêng cổ không còn sóng, thoạt nhìn bình đạm thực, đợi cho Tô Vẩn nói xong. Một chính thanh một hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện. Tiểu đoàn tử, sư huynh bồi người đi. Tô bẩn nhìn nhìn một chính thanh trong chốc lát, hơi hơi gật đầu, nàng xác thật là muốn đi, mặc kệ là trong lòng cảm giác ở nói cho nàng, vẫn là trước mắt tình huống, cùng với nàng thật sự muốn biết một chút sự tình. Chỉ là bắt đầu chỉ tính toán chính mình đi, không nghĩ tới một chính thanh cũng tới là được. Nhìn một chính thanh không có phản ứng, Tô bẩn cũng chỉ hảo thu liễm tâm tư từ bỏ. Không nghĩ tới chính là, ở mới vừa rồi Tô Hẩn nói ra về kiếp chức còn có cái kia long thời điểm. Một chính thanh nguyên bản nắm cửa sổ sắt đất ban công tay vì tay, hơi hơi rung động một chút, tựa hồ là có chút kinh ngạc, nhưng Tô Hẩn lúc ấy chỉ xem một chính thanh sắc mặt đi, vẫn chưa phát giác. Nếu đã chuẩn bị đi, phải chuẩn bị tốt đồ vật. Tô Hẩn nghĩ nghĩ cùng một chính thanh thảo luận lên, này trong rừng cây kinh nghiệm, Tô Hẩn thật đúng là không có, điểm này. Một chính thanh chỉ sợ tương đối am hiểu một chút. Các loại lá đùa là át không thể thiếu, còn có la bàn, dùng để định vị định khí. Đào Tỷ nói, lúc trước cái kia long là ở chính mình huyệt động trước độ kiếp, càng là tu luyện nó thân hình hẳn là càng thêm khổng lồ, cho nên đâu, không có phương tiện di động. Ở cái này huyệt động khẳng định liền ngây người hồi lâu, chỗ nào sẽ có một loại đặc thù long khí. Tô ẩn chuẩn bị quá xong hôm nay, ngày mai liền cùng một chính thanh hai người đi đầu cái trong rừng cây. Tìm kiếm cái kia đọa thành dao long long. Chỉ là. Tìm được rồi. Sau đó đâu. Nên làm cái gì bây giờ. Đào tỉ lúc ấy chỉ nói qua là đến lúc đó nàng tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là gần chỉ là nói như vậy. Nàng tâm cũng không có đế. Ta ở một chính thanh tựa hồn là đã nhìn ra. Tô vẩn trong lòng lo âu. Xoay người. Tựa khi còn nhỏ giống nhau. Xoa xoa tô hẩn đầu tóc. Đem tô hẩn tóc đen xoa có chút hỗn độn Bàn tay gian. Nhẹ nhẹ lạnh leo thấm người tô ẩn ra đầu nội, cũng khiến cho nàng đầu thành tỉnh rất nhiều, quay đầu, thấy một chính thanh cặp kia đen nhánh con người. Khoe miệng nhấp, một chính thanh hơi hơi không lưng, phùng tô ẩn gương mặt, ở tô ẩn trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, mang theo nhàn nhạt lạnh leo, thậm chí làm người hảo giác cảm thấy không có người sống độ ấm, nhưng mang cho tô ẩn cảm giác lại là vô cùng nóng cháy ấm áp. Hảo, đợi lát nữa ăn xong cơm trưa. Chúng ta liền ở thôn xóm bốn phía trước nhìn xem đi. ân Tôẩn gật đầu, Tùy theo là một chính thanh trước tiên ở này gian phòng nghỉ ngơi, Chính mình còn lại là đi ra ngoài, Chuẩn bị đi lầu một thời điểm, Ở trên hành lang, Gặp đào tỉ, Trên người nàng như cũ ăn mặc kia kiện hắc bạch giao nhau sờn sám, Cả người như cũ gợi cả mỹ lệ, Chỉ là giữa mày nhiều một phân mệt mỏi, Nhìn Tô là lúc, Cản lại Tô Vẩn. Người quyết định sao? ân. Ngày mai ta đi trong rừng cây nhìn xem. Chỉ là, ngươi thật sự cảm thấy nó còn ở đâu sao? Tô Vẩn mở miệng, hỏi chính là cái kia nửa hóa thành dao long đảo. Nàng đi không được đảo tỉ lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua Tô Vẩn, tùy theo từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tới một mảnh long lân, cùng với một bình nhỏ trong suốt trạng thủy, chờ đến Tô Vẩn tiếp nhận đi lúc sau, nàng lúc này mới mở miệng tiếp tục nói. Này khối long lân chung là lúc trước ngươi từ đèn rồng chung thả ra cái kia long tàn hồn, ta tưởng. Ngươi yêu cầu nó. Tô vẫn nghe ngôn chấm nét túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay đồ vật. Cái này long lân bảy biện ra nhàn nhạt kim hoàng sắc, còn phía một chút quan mang. Ở cái này long lân trung tâm, một cái rất nhỏ long ở trong đó, không ngừng du tẩu. Rõ ràng có thể thấy được này trên đầu là nho nhỏ bánh bao thịt, còn có trên người trưởng toàn vẩy, cùng với nửa người dưới màu đen vậy. Khó trách đào tỷ như vậy xác định, cái này long hồn tàn phiến chiết xạ ra tới đó là cái kia long hiện tại bộ dáng. Đến nôi cái này bình nhỏ, tô bẩn đem này lay động hai hạ, nhìn bên trong trong suốt làm sáng tỏ chất lỏng, đống nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Nói như vậy nói, cái này bình nhỏ ăn mặc tiểu Trung Quốc. Long tiên dịch. Không sai. Cái này có lẽ có thể cho cho ngươi ca ca phía sau lương thương có điều trợ giúp đào tỷ gật đầu. Trợ giúp khẳng định là có chợ rút, thứ này lại nói tiếp cũng coi như là long thân thượng một cái bảo, đại gia văn nhã Sương hô là long tiên dịch, trên thực tế thông tục tới nói chính là long nương miếng, thứ này đối với người ngoại thương có kỳ hiệu, có thể thúc đẩy miệng vết thương thực mau khép lại chuyển biến tốt đẹp, thậm chí không lưu một chút vết sẹo. cảm ơn tố ẩn mở miệng, đào tỷ không có nói xong, chỉ là nhìn nhìn lầu một, mở miệng. phòng bếp bên trái nguyên liệu nấu ăn ngươi đừng cử động. Cái khác có thể tùy ý sử dụng. Tô ẩn trong lòng nghi hoặc muốn hỏi, nhưng là đào tỷ đã đi xa, nàng đành phải nuốt vào, xuống lầu, đi tới phòng bếp, nhìn này đôi vừa mới thêm vào bên trái biên nguyên liệu nấu ăn sau, biết được đào tỷ câu nói kia là có ý tứ gì. TXC T loạt địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, người có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 962 Long Lân Tàn Hồn. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quờ quờ, quờ, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 948 rực rỡ đã tới. Tô ẩn nhìn về phía phòng bếp cái kia góc, bên trái nguyên liệu nấu ăn hiển nhiên là vừa rồi tăng thêm đi lên, chỉ là đâu, thứ này ăn cùng không, thực đáng ra suy tính, bên phải nguyên liệu nấu ăn đâu, thoạt nhìn không phải đặc biệt hấp dẫn người. Nhưng là lần trước tô huẩn chính là lấy bên phải nguyên liệu nấu ăn. Nàng rốt cuộc minh bạch vừa mới đào tỉ câu nói kia cùng với lúc trước vừa mới tới thời điểm câu nói kêu ý tứ. Nàng nói, nàng làm cơm bọn họ nhưng không nhất định có thể tiêu thụ đến thời. Thật là như thế. Bên trái góc bảy đều không phải là là người sống có thể ăn đồ ăn. Mặt trên đều là các loại hương đến tiền giấy. Còn có người chết ăn cái loại này tính chất đặc biệt cơm thể. Người sống ăn người chết cơm sẽ thế nào? Tô Vẩn ánh mắt ở cái này góc thượng dừng một chút, rời đi, rũ xuống con người, chính mình đi tới bên phải cầm mới mẹ đồ ăn từ từ đơn giản bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Cùng lúc đó đâu, trên lầu, có chút không lớn bình tĩnh. Đào Tỷ cùng Tô Vẩn nói xong lời nói lúc sau, cũng không có trở lại chính mình trong phòng, mà là đứng ở Tô Vẩn nơi tầng lầu hành lang, mày hơi hơi nhăn, ánh mắt nhìn chăm chú hướng diệt lịch kia gian phòng, hiện tại đã ở đâu người, hẳn là... Mục chính thanh, đào tỉ bàn tay hơi buộc chặt, lòng bàn tay đều bắt đầu chảy ra hãn, tựa hồ rất là khẩn trương, gắt gao cắn chính mình môi dưới, dường như là ở cân nhắc, đến tột cùng muốn hay không đi. Cộp cộp cộp thông thả tiếng bước chân, dần dần đến gần rồi lại đây, mục chính thanh biểu tình có vẻ nhạt nhẽo mà lười biếng, đôi mắt hơi hơi híp, mặt mày nhẹ dương, nhìn đứng ở trên hành lang đào tỉ. Dựa với khung cửa bên cạnh, trong tay thưởng thức một kiện đồ vật. Đúng là lúc trước tố ẩn ở đèn rồng chung cái kia long hồn trên người được đến long lân. Nếu tới, vì sao không tiến bảo? Vật ấy, ngươi hẳn là xem như quen mắt. Vẫn là nói, ngươi ẩn tàng rồi cái gì đâu. Dứt lời, mục chính thanh liếc liếc mắt một cái cái này đào tỉ, ánh mắt làm như đạm bạc vô cùng, trên thực tế ẩn chứa lạnh lùng. Đào tỉ thân mình hơi hơi vừa động, nhìn một chính thanh, rũ xuống con ngươi, cười, mở miệng. Ha ha! Ở ngay trước mặt, ta không dám che giấu, không nghĩ tới đường đường mặt sau tự nói thực thanh đạm, tựa hồ chỉ có mục chính thanh nghe thấy được, rồi sau đó mặt thanh âm nhưng thật ra khôi phục ngày thường nói chuyện thanh âm. Thế nhưng cũng sẽ có như vậy bất an thời điểm, ngươi lo lắng nàng thời điểm, chẳng lẽ liền không lo lắng ngươi này phúc thể sắc căng không được bao lâu sao? Đào tỷ nâng lên con ngươi, cùng mục chính thanh đôi mắt bốn mắt nhìn nhau, đào tỷ trong mắt là tìm tòi nghiên cứu, là tò mò. Cũng là tự đáy lòng cảm thấy. Hâm mộ, cái này hâm mộ là đối tô hẩn hâm mộ. Mà một chính thanh con ngươi còn lại là giếng cổ không vận sóng, nhìn không thấy chút nào phập phồng cùng biến hóa, rũ xuống mắt mắt, một chính thanh môi mỏng hơi hơi nhớp, lạnh lùng mở miệng. Việc này liền không cần ngươi nhọc lòng. Tô hẩn chút nào không biết trên lầu sự tình, chỉ là làm tốt đồ ăn, sau đó làm hướng diệt lịch cùng một chính thanh đám người cùng nàng cùng đơn giản dùng qua cơm trưa liền chuẩn bị cùng một chính thanh hai người ở thôn xóm bốn phía chuyển động một chút chủ nhân chủ nhân ngài thật sự không tính toán mang lên tử bạn cùng đi sao ta có thể bảo hộ ngươi tún chứ tô hồn góp cáo từ bạn giờ phút này thoạt nhìn đáng thương hề hề một đôi con ngươi đen nhánh mượt mà bù bâm phấn nộn khuôn mặt thoạt nhìn rất là đáng yêu trong mắt vẫn luôn ở đối tô và nói ta muốn đi ta muốn đi ta muốn đi yên tâm từ bạn ta bất quá ở thôn xóm vụ cận chuyển động nộ không đến nguy hiểm sự tình, ta chỉ là còn muốn phiền thoái ngươi, giúp ta lại lần nữa chăm sóc chăm sóc ta ca ca. Tô Bẩn đành phải hảo thanh khuyên giải an ủi, thanh âm nhu hòa, trấn an chứ tử bạc tâm, hiện tại đích xác không có phương tiện mang tử bạt cùng nhau đi, hiện tại tử bạt ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất, này cũng không có cách nào. Nghe Tô Bẩn đều nói như vậy, tử bạt cũng chỉ hảo bông ra tay, sau đó lại có chút sợ hai nắm chặt Tô Bẩn quần áo góc áo. Trong mắt giờ phút này tất nhiên là nghiêm túc biểu tình, cân nhắc nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi nhất định sẽ trở về đúng không? Từ bạn, sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Hắn thực sợ hãi, cho nên một khắc cũng không dám rời đi tô huẩn, hắn sợ tô huẩn cũng sẽ giống lúc trước giống nhau. Nói phải rời khỏi trong chốc lát, hắn liền ở chỗ này chờ, đợi ngàn năm, trung quy không thấy chủ nhân, như vậy vừa đi không trở về, đem hắn lưu tại nơi này. Ta nhất định sẽ trở về Tô Huẩn xem đã hiểu Tử Bạt ánh mắt, trinh trọng giống như nói một cái hứa hẹn. Thế vậy, Tử Bạt lúc này mới buông lỏng ra Tô Huẩn tay, ánh mắt đưa chứ Tô Huẩn rời đi phòng, cùng với cổ trạch. Sư Minh, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là từ chỗ nào xem khởi. Tô Huẩn nhìn quanh một chút bốn phía, cái này quỷ thôn đâu, là dựa theo đã từng bộ dáng hiện ra ở bọn họ trước mắt, bất quá lại có chút không giống nhau, như vậy chính là bên trong phòng ốc từ từ. Tựa hồ phi thường thông thả đi theo thời đại mà vào bước một chút, điểm này nhìn thực sự kỳ diệu. Nhưng tổng thể bốn phía hoàn cảnh là không có biến hóa, nhìn quanh bốn phía, tứ phía tọa bắc triều nam, xanh miết dãy núi nhìn quanh bốn phía, sau có tới lui chảy vào thôn Trang Trung, hơn nữa sơn thôn mặt sau làm như mai táng mộ địa phương. Đây là vì tụ khí, thủy đâu phát tài, quan tài lại vì thăng quan phát tài chi ý. Nguyên bản là thượng thừa phong thủy huyệt vị, tụ khí phát tài. Lại ẩn có long mạch cùng long khí, chỉ cần thôn người chính mình không tìm đường chết nói, thôn trang này người không hề nghi ngờ, đã chịu phong thủy ảnh hưởng, khí vận thực hào, cả đời thông thuận. Nhưng, cố tình thôn người tìm đường chết, phá hủy long phi thăng độ kiếp, cũng đồng dạng làm chính mình trôn vùi lôi điện dưới. Ngay từ đầu vào thôn thời điểm, tố ẩn còn không có đi cẩn thận quan sát, hoặc là nói, dùng chính mình quỷ mắt đi xem, giờ phút này ánh mắt đảo qua. Hiện giờ cái này tụ khí chi tướng, biến thành tụ tử khí, phía sau sông nhỏ là ủ rũ, ra không được, khắc khí cũng vào không được, long hóa thành giao nơi đây lại đã chết như vậy nhiều người, mơ hồ có thể thấy được, bốn phía oan khí tận trời. Chúng ta đi chỗ nào một chính thanh nghe xong tô hẩn lời nói lúc sau, nhìn về phía thôn xóm nhất phần đùa chỗ, chỗ nào một tòa tiểu phòng ở lẻ loi lập, cái khác phòng ở cùng cái này phòng ở đều ai thập phần xa. Tô ẩn còn lại là trong mắt hơi hơi kinh ngạc, cái này phòng ở, bất chính là nàng phía trước cùng đinh hướng dương hai người đi vào cái kia phòng ở sau, cái kia lý bà bà. Hảo, sư huynh, chúng ta đi thôi tô ẩn gật gật đầu, nàng vừa lúc cũng có chuyện muốn hỏi hỏi cái này lý bà bà đâu, đối phương tựa hồ đối nàng nói dối, hoặc là nói, đối phương cũng biết hiểu cái gì. Hai người liền lập tức đi tới lý bà bà nhà ở trước, cái này nhà ở là hờ khép, cũng không có đóng lại. Tô ẩn đi tới cửa, chạm vào một chút môn, môn liền khai, nhưng tiếp theo. Phòng trong cảnh tượng càng làm cho Tô ẩn kinh ngạc. Lý bà bà thân mình bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, nàng tựa hồ đã chịu rất nghiêm trọng thường. Ghé vào trên mặt bàn, Tô ẩn có thể cảm giác được, cái này lý bà bà sắp hồn phi phách tán. Rực rỡ đã tới một chính thanh neo lại đôi mắt. tê T loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chót thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 963 rực rỡ đã tới, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng Hữu gg gg, gg, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 949 mặt khác cẩn tình. Rực rỡ. Nghe thấy được mục chính thanh những lời này, tô ẩn trong lòng không khỏi lộn buộc một tiếng, có dự cảm bất hảo. Vội vàng tiến lên đây, đầu tiên xem xét cái này lý bà bà tình huống, nàng vốn chính là hồn phách, không có thân thể bảo hộ hồn phách kỳ thật là thập phần yếu ớt, trừ phi, cái này hồn phách có thể tu vi rất cao, tỉ như giống thượng thu cái loại này tình huống. Hiện tại cái này lý bà bà thân thể tan rã, tuy thời muốn mai một biến mất giống nhau, nàng căng không được bao lâu, liền tính là đại la thần tiên tới, chỉ sợ cũng bổ cứu không được cái này lý bà bà hồn phách. Câu mày, Tôi ẩn mắt sắc phát hiện, trên mặt bà nghiễm nhiên có cổ trùng trên người độc phân dấu vết, rực rỡ giỏi về dùng cổ. Cái này cổ chỉ sợ cũng là rực rỡ sở dưỡng một loại, phệ hồn cổ. Nó có thể nuốt chính là linh hồn, thông qua dùng ăn người khác hồn phách tới lớn mạnh chính mình. Đối mặt cắn nuốt không được hồn phách, ở chính mình năng lực trong phạm vi, cũng có thể đủ đem này hồn phách làm cho dập nát, hồn phi phách tán. Không nghĩ tới, chuyện này rực rỡ cũng tới cắm một tay. Sư Minh Ngươi có biện pháp sao? Tô hởn nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh Mục chính thanh, do hỏi. Nàng hôn đã tán, chỉ sợ nhiều nhất kiên trì 15 phút thời gian Mục chính thanh lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía bốn phía, chậm rãi đi tới phòng trong duy nhất cửa sổ chỗ, mở ra cửa sổ, không biết đang xem cái gì. Tô hởn đâu, thân mình khẽ nhúc ních, vừa mới muốn mở miệng, cái này lý bà bà tay liền gắt gao bắt được tô hởn cánh tay, sắc mặt nghiễm nhiên bày biện ra trong suốt chẳng hướng. Giữa miệng, một bộ muốn nói cái gì bộ ráng, đôi mắt nhìn chầm chầm vào tốt ẩn. Hết thảy. Đều là ta trừng phạt đúng tội. Ta sự tình lần trước lừa ngươi, rằng cũng chỉ là nửa thật nửa giả. Ta muốn giết ngươi. Cùng cái kia nữ quỷ hợp tác, nàng gọi là thượng thu. Ta biết tốt ẩn gật đầu, cũng không kinh ngạc. Đến nỗi cái này lý bà bà cùng thượng thu thông đồng nói, nàng đều là không có dự đoán được, chỉ là trong lòng bắt đầu mơ hổ có phán đoán thôi. Hiện giờ nghe thấy được cái này lý bà bà nói, liền đều đã hiểu, khó trách cái này lý bà bà sẽ cố ý nói cho nàng, làm nàng buổi tối ngàn vạn không cần đi ra ngoài loạn đi, an tâm đãi ở phòng, cái gì cũng không cần để ý tới, thô sơ giản lược nghe tới, hình như là vì nàng hảo, nhưng là trên thực tế, chỉ là thượng thu kế hoạch một bộ phận. Muốn thiết kế nàng, nàng nếu thật sự nghe theo lý bà bà nói, thành thật đãi ở cổ trách chung. Như vậy liền phát hiện không đến cương thi đã đến, kết quả chỉ có một, bị cương thi vây quanh tòa nhà. Sau đó, phá hỏng, bị một đám cương thi giết chết. Cũng chính bởi vì vậy, tô ẩn mới có thể khả nghi, cũng bắt đầu suy đoán, cái này lý bà bà nói cái khác lời nói, chỉ sợ cũng không có nhiều ít là thật sự. Thì như nàng sư phụ đã tới thôn trang này sự tình. Ngươi, ngươi đều đã biết ra cái này, lý bà bà nghe thấy được tô ẩn lời nói. Ngược lại cười cười, nhìn tô hẩn mở miệng. Ngươi hẳn là nhìn ra được tới, ta sắp chết rồi, chân chính ý nghĩa thượng tử vong, cái gọi là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, quỷ chi đem chết cũng là như thế. Cái này, thôn sự tình, nói vậy ngươi đã từ nàng chỗ nào rồi giải tới rồi. Ta cũng thật sự buồn, thế nhưng sẽ tin tưởng cái kia hát tuồng nữ quỷ nói. Ha ha, nàng, ngươi nói chính là thôn xóm trung tâm cổ trạch đào tỷ sao? tô vẫn trần trờ mở miệng. Là, nàng cùng ta đã từng là tốt nhất bằng hữu, nàng có thứ gì, ta đều sẽ cùng nàng chia sẻ, mà nàng có thứ gì cũng đều sẽ cùng ta chia sẻ. Nàng có lẽ đã đem năm đó sự tình cùng người nói, nhưng, nhất định lộ một việc, chuyện này. Nhất tội nghiệt chính là, ta, ta tưởng nàng không bao giờ nguyện ý tha thứ ta. Lý bà bà tay hơi hơi run rẩy tựa hồ là muốn đụng vào cực kỳ xa xôi nơi đó người. Chỉ là nơi đó quá mức xa xôi, chung quy đụng vào không được, đem tay chậm rãi rút xuống. Nguyên lai, like, năm đó sự tình, mặt khác có ẩn tình. Mà cái này Lý bà bà đó là trong đó một cái mấu chốt tính nhân vật, nàng cùng Đào tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã giống nhau quan hệ. Năm đó, Đào tỷ từ Long huyệt chung nhặt được Long Lân vì hai viên, một viên chính mình lưu trữ, mà một khắc viên còn lại là cho. Lý bà bà Lý bà bà trong nhà vẫn luôn đều thập phần nghèo khổ. Một lần ngoài ý muốn cơ hội, Lý bà bà trong tay Long Lân bị một kẻ có tiền người thu mua, bán ra giá trên trời, đưa bọn họ một nhà nghèo khổ sinh hoạt cải thiện rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Lý bà bà động ai tâm tư, nếu còn có thể đủ nhiều một ít Long Lân nói, nhà bọn họ sinh hoạt nhất định sẽ trở nên rồi dào. Lúc ấy, đào tỉ cấp Lý bà bà Long Lân thời điểm, cũng phi thường thẳng thắn thành khẩn nói cho chính mình cái này tốt nhất bằng hưu bí mật này nói cho nàng cái này là long lân từ long thân thượng bóc ra xuống dưới mà lý bà bà cũng bảo đảm tuyệt đối không truyền ra ngoài nhưng cuối cùng lý bà bà nàng lặng lẽ đem chuyện này nói cho phụ mẫu của chính mình người đó là như vậy có một số việc là giấu không được trừ phi ngươi đem bí mật chôn ở chính mình trong lòng nếu không bí mật một khi xuất khẩu liền không hề là bí mật Thực mau, toàn thôn người đều đã biết chuyện này, hơn nữa, mọi người vì tiền đều đỏ mặt, bắt đầu điên cuồng vận dụng các loại phương pháp đi bức bách đào tỉ người một nhà, bức bách đào tỉ nói ra long huyệt nơi vị trí. Kế tiếp, mặt sau hết thể chính là đào tỉ nói như vậy. Hết thể sai lầm đều ở ta. Chính là, nhiều năm như vậy, nàng lại đem sở hữu tội nghiệt ôm ở chính mình trên người, ta thấy thẹn đối với nàng. Ta ngay từ đầu tin cái kia nữ quỷ nói, chỉ cần đem ngươi giết chết, đem ngươi đặc thù linh hồn dâng lên, nét như vậy cái kia giao long liền sẽ bức giận, chúng ta thôn người, còn có nàng cũng đều có thể giải thoát. Chính là kết quả là, ta còn là sai rồi. Ta rốt cuộc minh bạch duy nhất biện pháp. Cái này lý bà bà nói đến nơi này, sắc mặt càng là khó coi vài phần, nửa người dưới thân mình đã là tất cả tiêu tán, chỉ còn lại có nửa đoạn trên hồn thể miễn cưỡng chống đỡ mà này nửa đoạn trên hồn thể cũng ở nhanh chóng tiêu tán, giống như ngọn đến giống nhau, đến cuối cùng dầu hết đèn tắt chấm thẫn. Nó đã chịu hóa giao ảnh hưởng, tính tình thực còn bạo, mỗi khi ban đêm liền sẽ phát ra dùng trời rồng ngâm thanh, bình thường u hồn sẽ đã chịu cái này ăn mòn, chậm rãi nhiễm sát khí thành ác quỷ. Nhưng là từ ngươi đi vào thôn trang này lúc sau, nó không còn có ra tiếng, chỉ cần ngươi có thể đánh thức nó ngủ say thần trí. Sau đó. Lý bà bà nói xong một phen lời nói lúc sau, sắc mặt rất là mệt mỏi, tựa hồ là mệt mỏi, cuối cùng giữ lại một chút thân mình tử ở trên mặt bàn, nàng mở miệng. Hảo, các ngươi đi thôi. Ta tưởng một mình rời đi. Tô Vẩn nghe ngôn, không nói chuyện nữa, gật đầu, cùng Mục chính thanh hai người đi ra ngoài. Lý bà bà ở Tô Vẩn sau khi rời khỏi, nhìn về phía phòng trong một góc, làm như lệ mục Mở miệng. Lao bằng Hữu Ngươi rốt cuộc chịu tha thứ ta sao? Ta chưa từng có trách ngươi đảo tỉ sắc mặt mang theo vài phần bi thương. Lý bà bà thân mình run lên, khỏe miệng tươi cười đỉnh trệ, cuối cùng hóa thành bụi sương khói, biến mất tại chỗ, hồn phi phách tán. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốc thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 964 mặt khác cần tỉnh, Đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quơ chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 950 chống đỡ không được. Đao tỷ còn lại là nhìn lý bà bà thân ảnh tại chỗ giống như mây khói giống nhau tiêu tán là lúc, chậm rãi vươn tay, muốn bắt lấy cái gì, nhưng là trên thực tế, cái gì đều không có bắt lấy, trong tay cũng là một hồi không, rũ xuống hai tròng mắt Trên mặt biểu lộ nhàn nhạt bi thương. Nhìn trống rông phòng ở, vãng tích ký ức lại hiện lên ở trong óc bên trong. Chúng ta phải làm cả đời hảo bằng hữu đúng không? Khi còn nhỏ đào tỉ nhìn lý bà bà, đôi mắt sáng lấp lánh. ân, cho nên mặc kệ có chuyện gì chúng ta đều sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau gánh vác. Tới khi còn nhỏ lý bà bà ngồi ở cái bàn trước, chậm rãi để sắt vào đào tỷ. Ngay sau đó, ở đào tỷ trên môi nhanh chóng hôn một cái, rồi sau đó rời đi. Trong mắt là nghiêm túc, mở miệng. Ân, cái này đâu, là chúng ta ước định hôn, mụ mụ nói, đối người mình thích mới có thể hôn môi ba. Hiện giờ đào tỉ chỉ nhớ rõ, lúc ấy chính mình sắc mặt đỏ bừng, chố mắt nhìn lý bà bà hồi lâu, lúc này mới ngượng ngùng gật đầu. Hiện giờ nhìn vắng vẻ mặt bàn, không khỏi một trận sâu kín thở dài, đào tỉ biết, có lẽ đây là nàng tốt nhất kết quả, nàng chưa bao giờ trách lý bà bà nàng. Nhưng là nàng lại luôn là âm thầm trách cứ chính mình. Sơ sơ mặt bàn, đem cho bụi cấp lao sạch lúc sau, đào tỉ hơi hơi cúi xuống thân mình, hôn hôn nguyên bản lý bà bà ngồi vị trí, con ngươi thu liễm bao trùm, nhấp môi cánh. Tựa hồ chính mình nỉ non giống nhau, thanh âm càng là già nua rất nhiều, thân ảnh càng là nhìn qua cô tịch rất nhiều. Có một câu, nàng chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội đối nàng nói ra. Màn đêm buông xuống, Tô huẩn đại khái đem ngày mai yêu cầu dùng đồ vật chuẩn bị tốt, phân biệt bỏ vào hai cái bao chung, một cái nhẹ nhàng nàng cõng, một cái khác hơi chút trọng một chút chính là một chính thanh. Bất quá hôm nay buổi tối ngủ là một vấn đề, tô huẩn tính toán là một chính thanh cùng tử bạn hai người ngủ tầng lầu này cuối cùng một gian trống không phòng. Hướng diệt lịch đương nhiên là ngủ tô huẩn nguyên bản ngủ kia kiện phòng, nàng chính mình còn lại là đi an bài cấp hướng diệt lịch kia gian phòng ngủ. Sớm liền vào phòng. Tô ẩn ngồi ở trên giường, đem chính mình túi tiền chung kia một quả long lân đem ra, nó loe ánh sáng nhạt, bên trong long tàn hồn còn ở bên trong không ngừng xoay tròn ở phi, làm như cực kỳ muốn hướng về phía cửu thiên bay lượng, nhưng là lại bị vây khốn. long bàn tay vướt ve một chút cái này long lân, Tô ẩn có thể cảm giác được, cái này long tàn hồn sẽ theo tay nàng chỉ mà động, nó ở vậy chung tựa hồ có chút bất an, muốn nói cho Tô ẩn cái gì. Tô ẩn còn lại là có chút tò mò cầm vậy, chậm rãi đi tới bên giường, mặt sau đó là liên miên dây núi, cũng là nàng ngày mai muốn đi địa phương. Cái này long hồn trực tiếp bãi cái đuôi, thân mình dừng lại, long đầu chỉ hướng về phía dây núi chỗ nào đó. Tô ẩn còn lại là con ngươi sáng ngời, chẳng lẽ nói cái này long hồn ở nói cho nàng. Cái kia đào long ở đâu? Vội vang từ một bên đem la bàn lấy lại đây. Nhìn la bàn thượng kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn phi động, cuối cùng cũng dừng lại ở cái kia vị trí, Tô Huẩn bắt đầu nhanh chóng suy đoán, nơi đó phương vị, xác thật mơ hồ có một ít long hơi thở. Chỉ sợ cũng là chỗ nào rồi. Cảm ơn ngươi Tô Huẩn sờ sờ long lân, mà cái này ở long lân chung long hồn còn lại là vui sướng xoay tròn chứ, tựa hồ cũng thực vui vẻ. Tô Huẩn đem long lân bỏ vào đi lúc sau, sờ đến một thứ, chính mình cái kia gương, càng con kính. Bên trong khóa chứ một người, không, là một cái quỷ, nàng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc yêu cầu đi hỏi đối phương, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, bởi vì sư huynh ở cách vách, nàng không xác định sư minh có thể hay không cảm giác được thượng thu tồn tại. Nghĩ nghĩ, tô ẩn cầm bên cạnh chu sa cùng với tóc máu bút ở cái này gương trên mặt vẽ hạ một cái phong trú, đem cái này nữ quỷ thượng thu cấp phong ở bên trong, làm nàng tuyệt đối vô pháp chạy thoát đi ra ngoài làm xong này đó lúc sau, Tô vẫn cũng có chút mệt mỏi, dọn dẹp một chút liền nằm lên giường ngủ. nàng giấc ngủ thực thiện, nhưng là đi vào giấc ngủ cũng thực mau Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Tô vẫn cảm giác có một đôi lạnh băng vòng tay vòng ở chính mình bên hông, không có bất luận cái gì không quy củ động tác, chỉ là đơn thuần ôm nàng, ngực cũng thực lạnh lẽo, nhưng ở mùa hè, cái này độ ấm thập phần thoải mái, có thể cho người ta hạ nhiệt độ. tôi cảm giác chính mình cả người súc thành một đoàn bị hắn toàn bộ giam cầm ở trong lòng ngực, giật giật tay, Tô Hoãn nhanh chóng mở to mắt, sau đó liền trực tiếp đụng phải cặp kia màu đen nồng đậm hai trong mắt chung, nhàn nhạt, nhạt nóng lạnh chung lộ ra vài phần ấm áp. "Ta đánh thức ngươi sao?" Trống sân mặt, Mục Chính Thanh nằm nghiêng nằm ở Tô Hoãn bên người, một bộ tự nhiên đến cực điểm bộ dáng, thoạt nhìn rất là vô tội, phản phất. Hắn nguyên bản chính là ngủ ở này trương trên giường, mà không phải nửa đêm bò lên trên Tô Hoãn cái này trên giường. Sư Minh, ngươi không phải ở cách vách sao. Từ bạc hẳn là cùng ngươi ở bên nhau a. Tô Hồn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, bất quá càng có rất nhiều trong lòng khẩn trương còn muốn nói không rõ nói không rõ cảm giác, nàng thấy sư Minh chính là sẽ như vậy, cũng không biết vì sao, giờ phút này chỉ cảm thấy trong không khí đều mang theo nhàn nhà tái mỗi hơi thở. Ơn, cho nên ta tới chỗ này, ta ngủ không được. Nhưng là chỉ cần ôm ngươi ta là có thể ngủ rồi một chính thanh cùng với thoạt nhìn rất là vô tội. Một bàn tay hoàn tô ẩn vòng eo chưa từng buông ra, hắn chậm rãi nằm xuống tới, đem vùi đầu ở tô ẩn cần cổ. Nhiệt khí đều phun ở tô ẩn trên người chấm nét mang theo một loại tê tê dại dại cảm giác. Tiểu đoan tử, chẳng lẽ ghét bỏ sư huynh sao? Ta chỉ cần ôm ngươi thì tốt rồi. Chỉ hôm nay buổi tối, một chính thanh trong thanh âm mang theo nhàn nhạt hủ rũ. Tô Hưởng nghe tim đập cực nhanh, đành phải là tùy ý Mục Chính Thanh ôm nàng, nhỏ giọng ừ một tiếng, xem như đồng ý. Đồng thời gương mặt cũng không tự giác có chút nóng bỏng, thậm chí cũng không dám quay đầu lại xem Mục Chính Thanh. Mục Chính Thanh còn lại là từ Tô Hưởng cần cổ do ra đầu, tóc của hắn có chút hỗn độn, thoạt nhìn lười biếng đến cực điểm, ánh mắt dừng ở chính mình ôm Tô Hưởng trên người, mang theo một loại phức tạp cảm tình, chấp niệm sâu đậm, bao trùm hạ con người, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng. Trong tay đem tô huẩn ôm càng khẩn, tựa hồ là sợ tô hẩn tùy thời sẽ biến mất. Lại dường như là sợ chính mình một ngày kia, không bao giờ có thể như vậy ôm tô huẩn. Hắn thân thể này đích sắc căng không được bao lâu, thân thể suy bại so với hắn đoán trước còn muốn mau. Tô huẩn còn lại là không biết phía sau một chính thanh biểu tình cũng hoặc là trong lòng suy nghĩ, không biết vì sao, bị một chính thanh ôm cảm giác, làm nàng thập phần an tâm, thực mau tiến vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ cực kỳ trầm thậm chí lại bắt đầu làm một giấc mộng, kéo dài lần trước cái kiêm mộng. Dưới cây hoa đào, nàng ngồi ở trên mặt đất, thẳng ngơ ngác nhìn chính mình trước mặt nam nhân, lười biếng nằm ở cây hoa đào thượng, thoạt nhìn yêu mị đến cực điểm, nhắm mắt, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía nàng, mở miệng nói: "Ngươi vì sao lại tới nữa, ta nói rồi." TXT loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc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 Mang theo vài phần mông lung mỹ, dừng ở hắn bạc tuyết trắng phèo phèo sợi tóc tượng, mở hai trong mắt, đạm kim sắt trong con ngươi hoàn toàn là đạm mạc cùng lạnh băng, dừng ở tô ẩn trên người, cánh môi hơi lương bạc hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần khắc thường yêu mị tà khí cảm giác, nâng lên tay, kẹp lấy một mảnh phi rơi xuống đào hoa. Cánh tô ẩn cảm giác hiện tại chính mình là chính mình, lại không phải chính mình. Bởi vì thân thể này bất luận cái gì động tác cùng với nói chuyện nàng đều không thể thao tác, chỉ có thể đủ nhìn. Có vẻ có chút thật cẩn thận bộ dáng, Tô ẩn phấn bạch trên má nhiễm vài phần đường đỏ, ngam đen con ngươi nhìn nằm ở trên cây nam nhân kia, nằm nắm tay, trong mắt ngươi thơ mở mịt, tựa hồ là cố lấy rũ khí giống nhau, nam chính mình áo vây góc váy, tiến lên đây, đi tới trước mặt hắn cây hoa đào trước, thân mình tránh ở thụ mặt sau, chỉ lộ ra một cái tròn tròn đầu. Mang theo vài phần không tin tưởng, gắt gao cắn môi dưới. Con ngươi dường như mai con giống nhau mượt mà ướt rầm rề, thoạt nhìn thanh triệt trong sáng, không nhiễm thế sự bụi bạm, nhìn trên cây nam nhân. Ngươi, ngươi sẽ không giết ta. Bởi vì lần trước ngươi thả ta đi, ngươi hẳn là người tốt, ngươi còn. Ngươi trả lại cho ta lấy tên. Nghe tô gần như vậy không tin tưởng lời nói, nằm ở cây hoa đảo thượng nam nhân, nâng nâng con ngươi một bàn tay chống chính mình sườn mặt, gợi lên chính mình một bó đầu bạc, thần thái lười biếng đến cực điểm, cong cong môi cánh, nhìn về phía tôi uẩn, trong con ngươi là mê hoặc cùng mị hoặc, nguyên bản đạm kim sắc con ngươi dần dần biến thành huyết sắc giống nhau màu đỏ, hắn tay đụng vào ở cây đào trên thân cây, chỉ một chút, thú liền kết đông lạnh thành băng, ngay cả mang theo bay xuống cánh, hoa cũng đình trệ ở không trung. đây chính là lần đầu tiên có người nói ta là người tốt đâu, ưn. Này xem như mấy trăm năm qua ta nghe qua tốt nhất nghe chê cười, tiểu đoàn tử, ngươi có biết ta là ai, trong tay của ta lại lây dính nhiều ít huyết tinh. Hắn nhìn trước mặt phân nắm giống nhau Tô Huẩn mở miệng. Tô Huẩn đứng ở tại chỗ, cơ hồ là bị trước mắt cảnh tượng cấp xem ngây người, dò ra một cái đầu nhỏ, thập phần thành thật lắc lắc đầu, nhấp môi cánh, nhíu lại mày, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng, trên mặt giờ phút này mang lên vài phần cô đơn cùng cô tịch, hảo nửa ngày. Lúc này mới mở miệng, ta không biết, ta đã ở cái này địa phương thật lâu, đại khái tất cả mọi người vứt bỏ ta, có lẽ là ta phạm vào cái gì không thể tha thứ sai đi, ở chỗ này, ta chưa từng có gặp qua người thứ hai, liền bên ngoài thế giới là như thế nào cũng không biết, làm sao biết nói ngươi là ai. Ngôi sồn trên mặt đất, Tô Bẩn nhíu lại mày, trong lòng cay chát. Nam nghiêng ở cây đảo thượng nam nhân, nhìn Tô Bẩn, chậm rãi rũ xuống con ngươi trong mắt màu đỏ sậm quang mang kích động, khỏe miệng dơ lên, mang theo vài phần yêu dị cùng trâm trọng, phong lực quá, hắn màu ngân bạch phát theo phong hơi hơi đông đưa, trong tay kẹp một mảnh đào hoa cánh, hơi hơi dùng sức, liền biến thành một mịn, chậm rãi ngéo một cái tay, tổn hận thân mình liền không tự chủ được tiến lên đây, cơ hồ là cùng hắn mặt đối mặt, nàng nhìn đối phương cặp kia biến thành màu đỏ sậm trong con ngươi tràn ngập thị huyết cùng ám sắc, để sát vào. Cơ hồ có thể nghe thấy này trên người nhàn nhạt mùi máu tươi, khớp xương rõ ràng tay, nhéo tô vẩn cằm. ân Sai lầm! Chỉ là sợ hãi thôi. Sợ hãi ngươi cùng thường nhân bất đồng, sợ hãi ngươi cường đại năng lực, sợ hãi ngươi đưa bọn họ đều hủy hoại, cây cao đón non gió, đôi cao hơn ngạn lưu tất thoang trì. Sai lầm lớn nhất là hiện tại ngươi, quá yếu, cô vương nếu dùng sức. Nói xong những lời này, hắn tay bóp lấy tô vẩn cổ. Hơn nữa bắt đầu dùng sức, trên mặt như cũ đạm bạc lạnh băng vô tình, đương thấy Tô Huẩn thật sự sắp chết rồi thời điểm, mới buông ra tay, màu đỏ sậm trong con ngươi ảnh ngược Tô Huẩn trật vật bộ dáng lương bạc nhấp môi cánh, không chứa chút nào cảm tình. Ngươi liền đã chết. Tô Huẩn còn lại là ở hắn tay buông ra kia một khắc, chậm rãi rơi xuống, trước mắt như cũ ảnh ngược cặp kia lạnh băng con ngươi, thân mình đống nhiên nhanh chóng hạ truy, có một loại cực kỳ không an toàn cảm giác nàng đông nhiên mở to mắt, trước mắt là một đôi thâm màu đen con ngươi, tựa vũ trụ hấp động giống nhau, bốn phía là nhỏ vụn sao trời, một không cẩn thận, ngươi liền có thể có thể sẽ bị này hút vào trong đó, mà này đôi mắt cơ hồ là cùng tô hẩn cuối cùng một khắc thấy cặp kia biến thành màu đỏ sẫm con ngươi trọng điệp đi lên, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào, lại là không có chút nào phản ứng. mục chính thanh tắc cảm giác được tô ở mở to mắt là lúc, tay chặt chẽ túm chặt hắn quần áo. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt dị thường Tựa hồ cực kỳ bất an Cũng hoặc là khác Làm ác mộng sao Mục chính thanh mở miệng Thanh ấm mất tiếng hoặc nhân Cũng đem tô ẩn như đi vào coi thần tiên thần trí cấp đánh thức lại đây Nàng nhìn trước mắt chính là sư huynh, Sắc mặt rốt cuộc khôi phục một ít Chi thân mình bỏ dậy Nhìn ngoài cửa sổ đã đại lượng Thổ lộ ra mặt trời Một loại hốt hoảng Phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác Nàng có thể cảm giác được Đó là chân thật Tuyệt đối phi đơn thuần mộng. Ân, làm một giấc mộng, chỉ là ta cũng không biết có phải hay không ác mộng. Tô Hồn mở miệng, trả lời một chính thanh nói, vì tránh cho một chính thanh hỏi nhiều, nàng cười cười, nói sang chuyện khác, trực tiếp từ ổ chăn chung bỏ ra tới, rồi sau đó đứng ở bên giường, mở miệng nói. Sư Minh, chúng ta khi nào xuất phát, nẹ ta xem sắc trời đã sáng rồi, không bằng chúng ta hiện tại liền đi thôi. Một chính thanh ánh mắt đỉnh trệ ở Tô Vẩn trên người nửa ngày, không nói gì, hơi hơi gật đầu, từ trên giường cũng bỏ dậy. Hắn có thể nào nhìn không ra Tô Vẩn muốn giấu giếm cái gì, cố ý nói sang chuyện khác, chỉ là hắn cũng không có lại đi truy vấn. Hai người đại khái thu thập một chút, chuẩn bị tốt đồ vật, liền chuẩn bị đi tìm long huyệt nơi vị trí, cái kia đảo, hẳn là xem như nửa dao long nửa long, tuy rằng giấu ở trong núi nơi nào đó, hơi thở ẩn ấp, nhưng muốn tìm nói. Vẫn là có thể tìm đến Long khí tìm được, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn suy xét, tìm được rồi sau, nên làm cái gì bây giờ. Long lực lượng tuyệt đối không phải nói giỡn, vạn nhất không có thể đem này thành công đánh thức ý thức. Như vậy hậu quả, không thể tin được. Tô ẩn trước khi đi thời điểm cùng đào tỷ đánh một tiếng tiếp đón, còn tinh tế dặn dò tử bạn ở chỗ này chờ hắn, tử bạn đành phải đáng thương hề hề nhìn nàng, tựa hồ là sợ nàng vừa đi không trở về. Lại sợ nàng sẽ gặp được nguy hiểm, chính mình đâu, căn bản dám không đi, vì thế, đem chính mình thủ hạ một viên đại tướng, giao cho Tô Bẩn, một con phi thi. Chủ nhân, ta làm hắn đi theo ngươi, bảo hộ ngươi, nghe ngươi lời nói, nó tuy rằng không bằng ta, nhưng là tốt xấu còn có thể đủ ngăn cản một ít công kích. Tô Bẩn tự nhiên không có cự tuyệt nhận lấy. Ngay sau đó, hai người ra thôn song sau, Tô Bẩn nhìn trước mắt dãy núi, mở miệng. sư Minh, Chúng ta đi đâu tỏa như thế nào? Ngươi xem nó phong thủy tương. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 966 sai lầm lớn nhất. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hữu, gờ gờ, gờ, chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 952 thi còn dối. Nghe Tô Vẩn nói, mục chính thanh bước chân đỉnh trệ một chút, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Tô Vẩn sợ chỉ kia tòa sân loan, có chút phong thủy tương là có thể tự mình hình thành, cũng chính là cái gọi là thiên nhiên mà tướng, còn có còn lại là hậu thiên sinh thành, thí dụ như hiện tại chỗ nào. Ơn, liền nghe ngươi. Dứt lời hai người liền vào rừng rậm bên trong, Tô Vẩn đầu tiên đâu, làm cái này phi thi đi ở phía trước do đường. Ở cái này trong rừng, manh thú chiếm đa số, nàng không xác định, khi nào, góc trung liền sẽ nhảy ra một cái manh thú tới. Người lực lượng cùng manh thú là có cách biệt một trời, đặc biệt là không có chuẩn bị dưới tình huống, bị manh thú tập kích, chỉ có đường chết một cái. Phi thi mặt sau còn lại là một chính thanh, hắn đứng ở tô phía trước, một bàn tay nắm tô vẩn. từng bước đi tới, dày dẫm lên cảnh cây thượng, răng rắc vàng, tựa hồ yên tính thực. Không có bất luận cái gì thanh âm, ngẫu nhiên có thể nghe thấy côn trùng kêu vàng thanh thôi. Ngươi ở phía sau đi theo ta, ngươi chú ý phía sau, ta chú ý phía trước. Một chính thanh mở miệng, tùy theo lại nghĩ tới cái gì, tiếp theo lại là mở miệng nói. Phía trước ta cho ngươi truy thủ còn ở sao. Tố vẩn gật đầu, từ chính mình tùy thân con bọc nhỏ chung lấy ra trôi này toàn thân màu đen truy thủ, gắt gao tún chặt ở trong tay, không cần mục chính thanh đi giải thích. Nàng tự nhiên mà vậy lý giải Mục Chính Thanh ý tứ, trong tay lại vũ khí sắc bén đối mặt tình huống mới có thể đủ làm ra phản ứng. Mục Chính Thanh thu hồi ánh mắt, không có nói nữa, sắc mặt chuyên chú nhìn phía trước đường đi, cái này trong núi có chút cổ quái. Tô Luẩn cũng đồng dạng chú ý tới, trong núi quỷ quá nhiều, chính là này dọc theo đường đi, nàng thấy quỷ vật quá mức, không biết vì sao, đều là một ít không có chính mình ý thức ngũ hồn, phiêu đang ở lộ hai bên, bồi hồi không đi. Tựa hồ là thấy Tô Vẩn bọn họ, nhưng là bách với cái gì, cũng không có tới gần. Nhưng, Tô Vẩn quay đầu lại, nữ mày nhìn chính mình phía sau liên can quỷ vật, tử trạng thiên kỳ bách quái, có trên cổ trực tiếp bộ một cây dây thừng có còn lại là ngực cắm một cây đao tử, còn có đôi mắt bị móc xuống, lỗ trống đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Tô Vẩn, mặc ở trên người quần áo cũng là từng người không giống nhau, có dân quốc, có cận đại quần áo, còn có hiện đại quần áo. Một đám toàn dường như Tô Hoẩn trên người có thứ gì phá lệ hấp dẫn bọn họ, toàn bộ đi theo Tô Hoẩn phía sau. Hơn nữa quỷ dị chính là phi thường có trật tự, giống như là xếp thành hàng, bài bài đứng. Bính khí, Tô Hoẩn lựa chọn không đi quản phía sau này đàn quỷ. Đây là quỷ mượn lộ, bọn họ sẽ một đám đi theo ngươi phía sau, một khi tới rồi mục đích địa chính mình liền sẽ một đám rời đi, trong tình huống bình thường là sẽ không hại nhân tính mệnh, bất quá có sẽ khởi bất lương tâm tư, đi cố ý kêu người tên, mượn cơ hội, câu hồn đoạt phách, loại này giống nhau đều là hưởng ma quỷ, tìm kiếm kẻ chết hay. Phương pháp tốt nhất là, bỏ qua, trở thành không có thấy bọn họ, không có nghe thấy bọn họ, không theo tiếng, cũng không cùng bọn họ ánh mắt đối diện giao hội. Quả nhiên, không có đi bao lâu, cái này phía sau quỷ vật liền chậm rãi một đám lần thứ hai rời đi, tựa như chưa từng tồn tại giống nhau. Hiện giờ mới là 3 ngày buổi sáng, tôi vẫn ngẩng đầu nhìn nhìn không chung Nơi này là rừng cây chỗ sâu trong, cây cối hiển nhiên đều tự mình sinh trưởng tự hảo, xanh miết đến bạn cũng che lớp bầu trời, đem bên ngoài thái dương cùng quang đều cấp che đợi ở, chỉ có một chút điểm sẽ xuyên thấu qua nhánh cây khe hở thấu tiến vào. Nhưng mà này cũng không có cái gì tác dụng, cái này địa phương a thích hợp quỷ vật tồn tại, hàng năm không thấy ánh mặt trời, nơi này lại có rất nhiều trăm năm cây hoẹ chỉ sợ đã là thành tinh, bên trong cũng không biết ở nhiều ít tinh quái ở bên trong. Thoát nhìn, chúng ta có phiền thoái một chính thanh bỗng nhiên ngừng lại bước, nhìn trước mắt, hơi hơi như mày, thanh âm nói cực tiểu, vừa vận tốt làm tô ẩn nghe rõ, nàng đi tới một chính thanh bên cạnh người, nhìn trước mắt đồ vật, minh bạch một chính thanh vì cái gì nói như vậy. Chỉ nhìn thấy trước mắt chính là một đám cương thi, không, xác thực nói, cũng không thể xem như cương thi, hẳn là con dối. Bọn họ trong ánh mắt lóe màu xanh lục quan mang, khuôn mặt nói như thế nào đâu, giống người sống, nhưng là lại không có chút nào người sống hơi thở, sắc mặt đều tái nhợt như tờ giấy trương giống nhau, không có chút nào sinh khí. Dẫn nhân chú mục địa phương là, bọn họ toàn thân trắng bệnh trung trải rộng các loại màu tím hoa văn, sai trung phức tạp hoa văn thoạt nhìn mạch lạc đều liên tiếp đến một chỗ, như vậy liền não bộ vị trí, tựa hồ là cấu thành khống chế trung tâm, mà đầu địa phương có một con ám hát sát thượng có màu tím ám văn cổ trùng ở huyệt Thái Dương bên trong mắt máy cánh ong động ra tới thi cổ một loại cực kỳ tà ác cổ thuật có thể thao tác người thi thể bị thao tác thi thể gọi là thi con rối cái này trong núi xuất hiện rắn độc mánh thú Tô Hổn tuyệt đối tin tưởng là nguyên bản liền tồn tại cũng sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc nhưng trước mắt cái này thấy thế nào đều là nhân vi muốn ngăn cản bọn họ mà người này Tô trong lòng đã là có đáp án. Đem lý bà bà hồn phách cấp làm cho hồn phi phách tán, hiện tại lại tới nữa nơi này, rực rỡ. Người này, quả nhiên đến chỗ nào đều có hắn đâu. Bất quá chỉ là thi con rối mà thôi, có lẽ nguyên lai nàng đối phó lên, có chút gian nan, nhưng là hiện tại, đối phó lên, hơi chút phiền toái một chút ở ngoài, liền cũng không có gì. Đã lâu không thấy. Tô hẩn. Mục chính thanh trên thân cây bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình, người này không phải người khác. Đúng là rực rỡ, trên người ăn mặc màu xám quần áo, trà màu xanh lục trong con ngươi quang mang quỷ quyệt, rất có hứng thú nhìn trước mắt chả hướng, hắn trên tay, một con sâu bay nhanh bố cánh, tựa hồ là ở ra lệ. Rực rỡ còn lại là ngón tay lòng bàn tay ở cái này sâu trên lưng bước ve, trong tay động tác ôn nhu, chính là trên mặt lại không có như vậy ôn nhu. Hơi hơi liếm liếm chính mình cánh môi, trong mắt là hương ý cũng là chờ mong. Lại lần nữa gặp mặt. Đây là ta tặng cho các ngươi lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích ngà. Hắn những lời này rơi xuống lúc sau, phía dưới đám kia thi con rối liền bắt đầu động, bởi vì là người chết, cho nên không có bất luận cái gì cảm giác đau. Liền tính ngươi dùng dao nhỏ thọc hắn, hắn sẽ không chết, cũng không sẽ đau, nên thế nào, vẫn là thế nào, làm cho bọn họ bất động phương pháp chỉ có một, tiêu diệt bọn họ trong cơ thể thi cổ. Mục chính thanh đầu tiên chắn tô hẩn trước người. Tạm thời ngăn cản ở này đàn thi con non dối, cái kia tử bạn phái tới phi thi cũng bắt đầu đối phó nổi lên thi con non dối, thập phần hung mãnh bắt đầu khai gạm. Tô Vẩn không có động thủ, nàng nhìn đứng ở trên cây rực rỡ, lặng yên từ trên người lấy ra phía trước một chính thanh cho nàng phòng thân thương, nhắm ngay rực rỡ đầu đó là một kích, rực rỡ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Vẩn có thể không ra tay tới công kích hắn, nhưng quỷ dị chính là, hắn không có trốn tránh.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 Chương 953 có khác mục đích, nhưng là lại không có bất luận cái gì phản ứng, viên đạn trực tiếp xuyên qua hắn ngực. Sau đó biến mất, đây là có chuyện gì? Dược dỡ là người sống, điểm này Tô Hẩn vẫn, vẫn là có thể xác định, bởi vì người sống trên người mới có dương khí, nhưng... Vì cái gì viên đạn? Nhưng là hiện tại cũng không phải phát ngốc thời điểm, Tô Hẩn nhanh chóng đem súng ống cấp thu hồi tới, hiện tại nhất quan trọng là giải quyết trước mắt này đàn thi con rối, nhìn dáng vẻ. Rực rỡ xuất hiện ở chỗ này, 89 chín phần mười cũng là vì cái kia long. hiện tại hắn xuất hiện ở chỗ này, đại khái có một nguyên nhân, như vậy chính là hắn cũng không có tìm được. Giờ phút này là kéo dài tô ẩn cùng một chính thanh thời gian, chính mình hảo có nhiều hơn thời gian, ưu tiên ở tô ẩn bọn họ phía trước tìm được. Rực rỡ giờ phút này đâu, ở trên tay, trên mặt hiện lên vài phần tim đập nhanh, vừa mới tô ẩn viên đạn tới cực kỳ đột nhiên. Căn bản không cho hắn phản ứng né tránh cơ hội, nhưng là hắn vẫn luôn đều chú ý tố bẩn, ở tố bẩn trong tay động tác thời điểm, liền phát hiện, nàng mặc kệ bên người thi con dối mà công kích hắn. Vừa mới viên đạn thế tới vị trí, liền tính là né tránh, cũng thế tất trên người có nơi đó sẽ bị thương, quả thực chính là tính kế hảo hắn hiện tại trạm vị trí, chỉ là rực rỡ đã sớm liệu đến, không có trốn tránh nguyên nhân là, hắn có cái này tiểu ra hỏa. Rực rỡ ở vừa mới thời khắc, làm mẫu cổ nhanh chóng đi vào hắn đầu bộ vị, sau đó cắn viên đạn, này chỉ mẫu cổ cắn nuốt vô số độc trùng, không chỉ là độc tính cực kỳ cường hãn, còn có một cái đặc thu năng lực, có thể đem bất cứ thứ gì cắn nuốt tiêu hóa rớt, cái này viên đạn, lại nói tiếp cũng bất quá là cương làm thành thực viên đạn, giờ phút này mẫu cổ miệng trùng cắn đúng là tô hởn bắn ra tới viên đạn, bình thường dưới tình huống, chỉ cần một lát liền có thể tiêu hóa rớt, nhưng... Hiện tại, cái này mẫu cổ, tình huống thoạt nhìn có chút kỳ quái, nó cánh gục xuống xuống dưới, có vẻ có chút hề hoài, cùng cái này mẫu cổ tâm mạch tương liên rực rỡ tự nhiên cũng cảm giác ra tới, không cấm kêu lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra một tia màu đỏ huyết, có chút không có đoán trước đến, trong mắt là kinh dị, khép mắt nhìn dưới tảng cây đối phó thi con rối tốt ẩn, giận cực phản cười, gợi lên khỏe miệng, vươn đầu lưới, đem chính mình tràn ra tới một chút vết máu cấp liếm sạch sẽ, trong miệng một cổ tanh hương tan dã mở ra. Có ý tứ. hắn thế nhưng bị trái lại tinh kế, bị tô ẩn cấp tinh kế. Đem mẫu cổ trong miệng viên đạn cấp lấy ra tới, chỉ thấy cái này viên đạn phía trước một bộ phận đã bị mẫu cổ cấp ăn mòn rớt, nhưng là đại bộ phận sẽ đều vẫn là hoàn hảo. Nguyên nhân vô hán, bởi vì cái này viên đạn mặt trên bị động tay động chân, cổ trùng linh tinh đều là miêu cương dị thuật thuộc về tương đối âm tà, cùng quỷ vật có một cái tương đồng chỗ, sợ dương khí chính khí. Mà này một viên đạn mặt trên đó là vẽ trừ tà bừa trú, hơn nữa viên đạn hiển nhiên là ngâm cái gì, mang theo một cổ nồng đậm dương khí, đối loại này âm vật có đặc biệt đại ảnh hưởng. Học thông minh, rực rỡ ruôi tay đem viên đạn cấp đạn rơi xuống đi, tô ẩn còn lại là phát hiện giống nhau, ngừng đầu, khoe miệng dơ lên một mặt sán lạn mỉm cười, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía Thoạt nhìn thuần lương vô hại, giật giật miệng, mở miệng nói. Cái này cũng là ta cho ngươi lễ vật, như thế nào, thích sao? Nói xong những lời này, Tô Vẩn tự hồ lại nghĩ tới cái gì, trước đôi mắt, nhìn ở chính mình bên người mục chính thanh, tiếp tục mở miệng nói. Sư Minh, ngươi cảm thấy đâu? Ân, rốt cuộc chúng ta yêu cầu lễ thượng vãng lai like mục chính thanh theo Tô Vẩn nói nói tiếp, nâng lên mày, một bộ là như thế bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hai người kẻ sướng người hoa, phúc hát hai người tổ, phối hợp cực kỳ hảo, rực rỡ đống nhiên cảm thấy trước mắt hai người kia, có phải hay không phối hợp hảo, hắn đều mau đã quên chính mình mới là thiết kế bọn họ người, thiếu chút nữa cảm giác chính mình bị bọn họ phản đem một quân, thiết kế. Rũ xuống con ngươi, rực rỡ không có nói nữa, nhìn nơi xa đang ở lại đây một đám, thì con dối chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, chính đồ ăn đang ở tới rồi trên đường. bất quá. Mẫu cổ bị thương, nhìn dáng vẻ, hắn đến trở về một chuyến. Rực rỡ lặng yên không một tiếng động rời đi. Tô huẩn cùng mục chính thanh còn lại là phối hợp cực hảo đối phó này đàn thi con dối, nàng có thấu thị tiện lợi. Cái này thi cổ xác thật rất khó tìm đến, bởi vì bọn họ là dấu kín ở này đó thi thể trong cơ thể. Mắt thường căn bản nhìn không thấy, nhưng là nàng bất đồng, vận dụng thấu thị, một tám một cái chuẩn. Trước mắt này đàn thi con dối tuy rằng sẽ cho bọn họ tạo thành phiền thoái, nhưng lại sẽ không có cái gì trí mạng thương tổn, đối phó lên nhẹ nhàng, tố ẩn hơi chút có một chút thở hồn hển mà mục chính thanh trước sau vững như thái sơn. Đương cuối cùng một con thi con dối bị đánh ngã xuống đất thượng lúc sau, những cái đó thi cổ sôi nổi từ thi thể trung bỏ ra tới, hiển nhiên, cũng chỉ dư lại cuối cùng một hơi, tố ẩn từ trên người lấy ra một lọ chất lỏng, tới ở cái này thi cổ mặt trên. Bọn họ thực mau biến thành một bãi màu đen thủy, tản ra ghê tẩm nồng đậm hương vị. Tô hẩn cao mày, phẩy phẩy bàn tay, hương vị lúc này mới tan đi một chút. Sư Minh, ngươi nói cái này rực rỡ mục đích là cái gì à, này đó thi con dối lại thương tổn không đến chúng ta, kéo dài thời gian nói, ta tưởng vừa mới hắn chúng ta ám chiêu, hiện tại chỉ sợ, so cũng không có thời gian lại làm cái gì. Cái kia viên đạn chính là đối âm tà chi vật thương tổn rất lớn. Tô ẩn cô y đem một ít viên đạn tiến hành rồi đặc thù xử lý, như vậy, liền tính là có chút âm tà chi vật chấm nét cũng có thể ăn nàng súng, đã chịu ảnh hưởng cùng thương tổn. Dựng dỡ lại lợi hại, cái này vẫn là sẽ làm hắn phiền toái trong chốc lát đi, dù sao cũng là cùng chính mình tâm mạch tương liên mẫu cổ, mẫu cổ vòng, tuy rằng không đến mức thân chết, nhưng là trên người lực lượng định là hề vải lùi lại rất nhiều. Ta tưởng hắn có khác mục đích, tiểu đoàn tử, ta hỏi ngươi. Ngươi nghe thấy cái gì? Mục chính thanh nghe thấy được Tô Vẩn nói, đứng ở tại chỗ, nhìn dưới mặt đất thượng thi thể, hơi hơi như mày. Nghe thấy cái gì? Tô Vẩn hít hít khí, hiện tại bốn phía da cổ trùng cái loại này ghê tởm hương vị, còn có chính là mùi máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi. Nàng cùng một chính thanh trên người cũng đồng dạng lây dính không ít mùi máu tươi, bởi vì này đó thì con dối đều là chết đi không có bao lâu người, huyết vẫn là không có hoàn toàn đọc lại. Vừa mới giết này đó thi cổ, cần thiết phải dùng trùy thủ thọc bọn họ thân thể. Cộp cộp cộp từ nơi xa truyền đến thanh âm, tựa hồ là rất nhiều động vật chạy vội lại đây, chân đạp lên trên mặt đất thanh âm, càng thêm gần, tố vẩn cảm giác chính mình quanh thân mặt đất đều bắt đầu chấn động. Trong lòng lột buộc một tiếng, nhìn bên người một chính thanh, làm nuốt một ngụm nước miếng, này, này không phải hố cha sao. Sư Minh, ta tưởng sai rồi đúng hay không, khẳng định không phải như vậy. Mục chính thanh sở sở tô huẩn đầu, mở miệng, bóp chết tô huẩn kỳ vọng. Không, sự tình chính là cùng ngươi tưởng tượng giống nhau, chúng ta có lớn hơn nữa, phiền thoái. Hai người đem ánh mắt đầu chú ở nơi xa, một đám thân ảnh thượng. TXT loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốc thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 968 có khác mục đích, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quờ quờ, gầm, chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 954 Thực Người bảy Sói ngao dung trời vang chu lên thanh ở trong rừng cây vang lên tới, nghe thanh âm, thế tới rào rạt đại địa dường như đều ở kịch liệt chấn động, nhìn phía tới chỗ, một đầu đầu màu xám da lông lang theo chứ mùi máu tươi đi tới nơi này, thoát nhìn hẳn là đói bụng hồi lâu. Chúng nó bụng đều là bẹp, đôi mắt ở sâu thẳm trong rừng, phát ra quang, nhìn làm người sởn tóc gáy. Động vật nhảy đánh năng lực đều cực kỳ hảo, chạy vội lên cũng cực kỳ nhanh chóng. Nhân loại thể chất cùng động vật so sánh với, thập phần yếu ớt, Tô Luẩn nhìn nhóm người này lang, liền biết không rượu. Xem ra, đây mới là chân chính phiền toái. Dực dỡ hảo tính kế. Cái này thi con rối bất quá vì kéo dài bọn họ thời gian. Khiến cho cái này bầy sói có thể bị hấp dẫn lại đây, hiện tại, rực rỡ như nguyện. Tô bẩn tự nhiên sẽ không đứng ở tại chỗ rừng lại phát ngốc, lang là ăn thịt động vật, mặc kệ là động vật thịt vẫn là người thịt, bọn họ đều sẽ ăn. Hiện tại nàng cùng một chính thanh hai người trên người đều là vết máu cùng tít nát, quả thực chính là ở nói cho bầy sói, ta ở chỗ này à, mau tới ăn ta à, có thể di động sống điện ngắm. Cùng một chính thanh hai người vội vàng hướng về phía mặt sau tối lui, hiện tại này đàn thi thể ở chỗ này, có thể tạm thời hấp dẫn trụ này bởi sói lực chú ý, nhưng chỉ sợ, này thi thể bị ăn luôn sau, tiếp theo chính là ăn bọn họ. Hai người chạy tới khoảng cách thi thể một đoạn khoảng cách sau, tôi ẩn thấy một viên cực kỳ thô tráng cao lớn thụ, liền tính toán muốn lôi kéo Mộc chính thanh hai người bò lên trên đi xem, lang hẳn là sẽ không leo cây, bọn họ bò cao một chút, hẳn là có thể tạm thời tránh đi. Hiện tại tuy rằng bầy sói lực chú ý không ở bọn họ trên người, chạy là có thể chạy, nhưng là người chân nhưng chạy bất quá trong rừng tây lang. Mục chính thanh lại là lắc đầu, kéo lại tô hẩn, không có giải thích, mà là nhanh chóng mang theo tô hẩn bò lên trên một khắc viên thụ, này viên lá cây cực kỳ cao lớn, chỉ là có một chút, thập phân khó bò, nhánh cây phân bố sai trùng phức tạp, một không cẩn thận, liền sẽ bị nhánh cây đâm bị thương. Đại khái vài phút, hai người cũng thuận lợi bò lên trên đi mà nơi xa bầy sói cũng bắt đầu đại khối hưởng thụ chính mình mỹ thực. Trên mặt đất chết đi không lâu thi thể, dùng lợi chảo cùng với hàm răng đem thi thể cấp xé rách mở ra, cho dù trước mắt chính là người chết, chúng nó vẫn là không quên ở cần cổ cắn một ngụm, đoạn tuyệt con ngồi còn sống khả năng, thức mau, mùi máu tươi tràn ngập ở bốn phía, làm người nghe buồn nôn, chúng nó hiển nhiên đói cực kỳ, một đám bắt đầu gặm cắn thi thể thịt, ra lông thượng, Trên mặt đều dính đầy vết máu bộ dáng thoạt nhìn hung thần đến cực điểm. Tô ẩn nhìn càng là cảm thấy dạ dày chung buồn ôn, sắc mặt hơi khó coi, giờ phút này càng nhiều lo lắng bọn họ hai người tình cảnh. Ngươi biết vì cái gì, chúng ta vừa mới không bò lên trên kia cây sao? Mục chính thanh mở miệng, giờ phút này có thở dốc cơ hội, liền bắt đầu giải thích. Không biết. Bởi vì kia cây hơi chút muốn lùn một chút sao? Tô ẩn nhìn nhìn hai cây. Không. Ngươi xem một chính thanh lắc đầu, hắn làm tô huẩn nhìn phía dưới bầy sói, giờ phút này này bầy sói đã ăn xong rồi trên mặt đất thi thể, trên mặt đất chỉ có tàn lưu vết máu cùng nhân thể một ít hai cốt, đại bộ phận thành lang đều tụ tập ở tô huẩn bọn họ bò nảy viên dưới tảng cây mặt, một ít tiểu sói con đâu, còn ở liếm thịt cha. Từ này đó lang trong ánh mắt, tô huẩn rõ ràng có thể thấy được, chúng nó trong ánh mắt là đói khát cùng thị huyết tham lam, thực rõ ràng. Nàng cùng sư huynh hai người đã bị này bầy sói cấp theo dõi, bị trở thành con mồi, bị nhốt ở trên cây con mồi. Có đôi khi, động vật trí tuệ, so nhân loại tưởng tượng muốn cao. Thí dụ như, hiện tại, tố vẩn nhìn này bầy sói tụ tập ở dưới tảng cây mặt, tựa hồ là ở tự hỏi đối sách, như thế nào mới có thể đủ cắn chết trên cây hai cái con mồi. Ngay sau đó, một con trò đen sắc hoa văn giao tạp lang ra tới. Nó thân hình đại khái có một mét tam tả hữu bộ dáng trực tiếp từ nơi xa chạy vội lại đây, sau đó hướng về phía trên cây tận lực này. Nó móng vuốt chặt chẽ chảo vào thân cây bên trong, thân mình cũng treo ở trên cây, động tác tuy rằng có vẻ có chút mới lạ, nhưng là... Thực rõ ràng, nó ở leo cây, hơn nữa đã bỏ qua một phần ba thân cây. Cái này cảnh tượng thật sự là kêu tô vẫn nhìn nhìn thấy ghê người, cũng rốt cuộc minh bạch một chính thanh suy tính. Vừa mới kêu cây tuy rằng cũng có thể, nhưng là quá mức thẳng tóc dễ dàng bò, thập phần cảnh cây sinh trưởng cực kỳ quy luật, tam hạ hai trừ nhị liền có thể bò lên tới, như vậy trước mắt này đầu sẽ leo cây lang cũng là như thế. Nga cái này cho đen sắc màu văn lang quả nhiên, lại bò lên tới một chút thời điểm, không cẩn thận bị trên cây lung tung sinh trưởng cảnh cây cắm bị thương, một cây đại khái ngón tay thô nhanh cây cắm vào nó chân lọt ra, làm nó ăn đau kêu lên. Chân lỏa cũng ở đổ máu. Nó không thể động đậy, nếu nó xông vào đi lên nói, trên chân sẽ bị thọc càng sâu. tô vẩn khẩn trương trong tay cầm chùy thủ, tránh cho cái này lang sẽ đột nhiên đi lên, chỉ nhìn thấy cái này lang cũng không có từ bỏ. Lang vốn dĩ chính là một loại thập phần hung mãnh, thả cực kỳ kiên nghị động vẩn. Nó nhận định con ngồi chấm nét trừ phi thật sự đánh không lại, nếu không là sẽ không buông tay. Móng nuốt lại lần nữa tiến lên, nhánh cây đâm vào đi càng thêm thâm nhập. Nó lên miệng, lộ ra răng nhanh thế nhưng là trực tiếp muốn đem này đó nhanh cây cắp cắn nước, nhưng là cuối cùng, nó bởi vì chân thương sử không thượng sức lực, từ trên cây rất xuống dưới, đám kia lang đều vây quanh nó, hình thành một vòng đai, cũng vây quanh thủ, tựa hồ là sợ Tô Hoẩn bọn họ chạy đi. Tô Hoẩn nhìn nhíu mày, nhìn dáng vẻ đái ở trên cây cũng không có cái gì dùng, chỉ có thể đủ được đến tạm thời giảm sóc, này bầy sói là tử thủ dưới tầng cây, ở như vậy đi xuống. Bọn họ hai cái tất nhiên phải bị háo chết. Đối phó mấy đầu lang, tố ẩn tự nhiên là có thể. Tin tưởng một chính thanh cũng không thành vấn đề. Nhưng là vấn đề là, cái này bầy sói là quần cư động vật. Ngươi nếu giết nó tộc đàn bên trong một đầu lang, nó tác thật sự sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Nhớ kỹ ngươi hương vị, bầy sói vẫn luôn đi theo. Trừ phi, ngươi có thể đem này bầy sói cấp đoàn diệt Sư Minh Chúng ta đi chỗ nào tô ẩn nhìn dưới tàng cây bầy sói còn ở nếm thử bò, mà càng có rất nhiều chiếm cư dưới tàng cây, chờ đợi bọn họ xuống dưới chui đầu vô lưới. Nơi này cây cối sung xuê, chỉ cần thân thủ đủ hảo, có thể từ này cây nhảy lên đến kia cây thượng, như bây giờ không phải biện pháp. Mục chính thanh nhìn ra một chút khoảng cách, hơi hơi gật đầu, đi tới thân cây bên cạnh, hắn thân thủ thập phần sáng tỏ, cơ hồ không ngủng lực, liền leo núi tới rồi một khác thân cây. Tô Bẩn cũng là đồng dạng đi tới thân cây bên cạnh, nhìn một chính thanh tính toán kéo nàng một phen, lắc lắc đầu, nhìn ra một chút khoảng cách, tiếp theo xảo lực còn có kỹ xảo, đồng dạng leo núi tới rồi kia thân cây. Mà đối với Tô Bẩn còn một chính thanh lại đây, này bầy sói tựa hồ cũng không có phát hiện, như cũ còn ở kia cây thượng háo, một con lang đã sắp leo núi lên rồi. Tô Bẩn nhìn nhìn bốn phía, thấy đi theo nàng phi thi, trong mắt sáng ngời. Đóng nhiên trong lòng sinh ra một cái kế hoạch có thể thoát khỏi cái này bầy sói. chương 955 con rối thế thân. Đám kia lang, một chốc một lát vẫn là sẽ không phát hiện, bởi vì tô hẩn ở nhảy đến này viên thụ phía trước đầu, tại chỗ, liền một ít đơn giản công cụ, dùng nhánh cây thượng cây mây làm hai cái tiểu nhân, mặt trên đầu, trói lại nàng cùng một chính thanh hai người đầu tóc còn có tích thượng một giọt bọn họ huyết, ngay sau đó, Vẽ hai chương con dối phù rán ở một đằng tiểu nhân trên người, làm thành con dối thế thân. Loại đồ vật này đâu, có thể mê hoặc quỷ vật, nguyên bản đối với động vật là vô dụng, nhưng là này bầy sói đàn, có chút không bình thường, có chút tà hồ, tựa hồ đối bọn họ cũng có hiệu quả. Hiện tại này bầy sói còn tưởng rằng tô ẩn cùng mục chính thanh hai người còn ở trên tây chuẩn bị đi lên đem hai cái cắn chết tắn luôn. Cái này con dối thân xác thật thực dùng tốt. Nhưng là hiệu dụng lại cực kỳ ngắn ngủi, đại khái chỉ có thể đủ duy trì 6-7 phút tả hưu, qua thời gian, cái này lá bùa liền sẽ tự nhiên thiêu đốt, đem tiểu nhân liên quan sợi tóc thiêu không còn một mảnh. Điểm này thời gian, tuyệt đối không đủ đủ làm Tô Hẩn cùng một chính thanh thoát khỏi này đó thực người bầy sói, chúng nó khiếu giác nhạy bén thực, có thể bắt giữ đến rất xa hơi thở. Tô Hẩn nhìn về phía Phi Thi, nhấp môi cánh, trong lòng kế hoạch mơ hồ hình thành. Nhưng là còn cần dò hỏi sư minh, hai người cùng tham thảo một chút. Sư minh, ta có một cái kế hoạch. Ngũ hành mê ly trận, bốn phía bày ra con dối thế thân mê hoặc chúng nó, đúng hay không một chính thanh nghe thấy được tô vẩn lời nói, dường như sẽ thuật đọc tâm giống nhau, mở miệng, đem tô vẩn suy nghĩ cấp nói ra tới, lại hoặc là, hắn cùng tô vẩn tưởng chính là nhất trí, hai người an ý vô cùng. Ngũ hành mê ly trận tự nhiên chính là sư phụ Lý Huyền Trân thường thường sẽ sử dụng bố trí ở chính mình cho ở trận Pháp, có thể cho bên ngoài người vô pháp xâm nhập trong đó, nếu không được này Pháp nói, chỉ có thể đủ bị nhốt ở bên trong, đại khái mười mấy giờ mới có thể đủ bị thả ra, mà Tô Huẩn hiện tại muốn bố trí cái này ngũ hành mê ly trận đâu, cùng này tương tự, nhưng là tương phản. Cái này là người ngoài không xông vào được đi, trận nội người cũng xông ra không được, là một cái mê hoặc người hảo trận pháp, dùng ở hiện tại không thể tốt hơn. đúng là như vậy sư huynh chúng ta bắt đầu đi tô ẩn ánh mắt sáng lên, nhìn dáng vẻ nàng cùng sư huynh hai cái nghĩ tới một cái điểm thượng, hoàn toàn đan ý, tô ẩn tiến lên, đang định chỉ huy phi thi, sau đó chính mình cùng mục chính thanh hai người phân biệt ở mấy cái phương vị bố trí hạ ngũ hành mê ly trận thời điểm, mục chính thanh kéo lại tô ẩn, không, ngươi xem bốn phía mục chính thanh mở miệng. Ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ đem hết thảy đều bố trí hảo. Tô Bẩn xem qua đi, trong mắt kinh dị, không biết khi nào, mục chính thanh thế nhưng đã ở bốn phía lạng yên bố trí hạ ngũ hành mê ly trận, bắt đầu cảm giác không ra, hiện giờ một con lang chạm đến trận pháp, ở bên trong bực bội vòng quanh quyển quyển, ra không được. Cái này trận pháp ngũ hành diễn sinh phối hợp mà ra tới, bố trí thủ pháp tinh diệu vô cùng, Tô Bẩn nhìn một chính thanh, rõ ràng một con cùng sư huynh ở bên nhau thế nhưng không biết sư huynh khi nào bố trí ra tới. Hảo, chúng ta ở bốn phía đặt thượng con rối thế thân, là được rồi. Tô Vẩn sau khi nghe xong, gật đầu, cùng một chính thanh hai người bắt đầu chế tác cái này con dối thế thân, dùng để mơ hồ này bầy sói, phi thi đâu, còn lại là bị Tô Vẩn kêu ở một bên, cho bọn hắn canh gác, xem bốn phía có cái gì chẳng muốn. Hảo nhắc nhở, phóng hảo con dối thế thân lúc sau, Tô Vẩn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Hiện tại hẳn là có thể tạm thời thoát khỏi này bầy sói, xuất phát thời điểm, mới 8 giờ, hiện tại trải qua như vậy một trận trì hoãn, đã sắp giữa trưa. Nhìn thoáng qua bầy sói, Tô Bẩn cùng một chính thanh tiếp tục đi tới, phi thi đi ở phía trước, mà phía sau, Tô Bẩn không hề có nhận thấy được, một đầu màu xám lang, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm nàng cùng một chính thanh, giống như là như hổ rình ngồi, nhìn chính mình con ngồi, này đầu lang không phải khác. Đúng là phía trước bỏ lên trên thụ, chân bị thương lang. Dưới chân màu xám da lông đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng, nó vươn đầu lươi liếm mấy khẩu, lặng yên đi theo tô hẩn cùng một chính thanh phía sau. Nó tựa hồ cùng với nó lang không giống nhau, kiên nhẫn càng cũng đủ, trí tuệ càng nhiều. Lang, vốn dĩ chính là trời sinh người săn thú, ở trong rừng cây cực kỳ sẽ che giấu chính mình thân hình. Nó từng bước tới gần, một kia tiếng vang đều không có phát ra. Tô Vẩn cùng một chính thanh đều không có phát giác bất luận cái gì dị thường. Liệt miệng, lộ ra răng nanh, cái này lang nhìn chầm chằm Tô Vẩn bóng dáng, cùng với Tô Vẩn cổ, càng thêm đến gần rồi, bước chân thật cẩn thận, tựa hồ chuẩn bị tùy thời phát động công kích, cắn rất Tô Vẩn cổ. Tô Vẩn đi ở trên đường đâu, không biết vì sao, trong lòng thập phần không thuộc về, cảm giác có một đạo ánh mắt ở nhìn chằm chằm nàng, tông mày, quay đầu lại, lại cái gì đều không có phát hiện. Chỉ có thể đủ nói cho là chính mình ảo giác, trong tay trùy thủ còn lại là nắm căng thẩn, bởi vì vừa mới bầy sói, làm nàng càng thêm cảnh giác cái này rừng cây, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, không biết nhiều ít năm không có người tiến vào quá, giá thú cũng không biết có bao nhiêu. Gió lạnh cuốn lại đây, vô cản chấm nét cảm giác có cái gì hướng về phía cổ, tô ẩn trong mắt cả kinh, nhanh chóng phản ứng, thân mình một bên, trong tay trùy thủ hướng về phía phía sau đổ vật đã đâm đi mà ở thấy tới vật thời điểm, cũng là giật mình, lang, kia đầu cho đen sắc lang. Mục chính thanh cũng tự nhiên đã nhận ra, thấy cái này lang chảo nhà rồi hướng về phía tô hẩn cổ, tuy rằng tô hẩn tránh thoát đi, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là bị một chút thương, cánh tay thượng một đạo thật dài móng vuốt hoang ngân chảy ra huyết. Ánh mắt dần dần làm lạnh, mục chính thanh đỉnh trễ mặt, thân hình cực nhanh đi tới tô hẩn trước người, hơn nữa thuận thế đem tô hẩn trong tay truy thủ cầm lại đây. Một bàn tay bắt được cái này lang miệng, một chính thanh lực đạo kinh người, thế nhưng khiến cho cái này lang không thể động đậy. Ngay sau đó, một chính thanh trong tay truy thủ, hướng về phía cái này lang cổ hoa đi xuống, động tác sạch sẽ lưu loát, vô cùng thuần thủ. Cái này lang đâu, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, bị truy thủ cắt qua cổ, huyết phun trào ra tới, đem một chính thanh màu trắng quần áo cấp nhuộm thành đỏ như máu, cái này lang còn muốn làm cuối cùng dãy rua. Một chính thanh trong tay trùy thủ hướng về phía phía dưới càng thâm nhập một hoa, cái này lang cả người run rẩy một chút, nhìn dáng vẻ là trực tiếp đã chết. Nhưng là một chính thanh cũng không có buông tay, vẫn là hướng về phía cái này lang ngực chắt một đao. ngay sau đó, cái này lang lần thứ hai run rẩy một chút, cái này là thật sự đã chết. Nhìn dáng vẻ, vừa mới là chết giả, nếu không có bổ đào chỉ sợ. Sư, Sư Minh, ngươi không phải đã nói. Bầy sói là quần cư động vật sao, giết chúng nó no trong đó một con, như vậy đó là không chết không ngừng. Này chỉ lang thoạt nhìn, ở trong bầy sói, tựa hồ địa vị pha cao. Tô vẩn nhìn cái này chết lang, nhưng thật ra không có tiếc hận cùng đồng tình, chỉ là nghĩ tới lang tộc đàn tập tính, đợi lát nữa. Mục chính thanh lại không có nói chuyện, cầm lấy máu trùy thủ đi tới tô vẩn bên người, nhìn tô vẩn cánh tay, mở miệng. Chương 956 liền tính ta chết, cũng không buông ra. Tiểu Đoan tử, có đau hay không? Tô ẩn còn lại là trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nghe thấy được một chính thanh nói chuyện, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được, chính mình bên trái cánh tay có chút đau đớn cảm giác, túi đầu xem qua đi, vừa mới trốn tránh thời điểm, bị kia đầu lang cấp trảo bị thương, miệng vết thương nhưng thật ra không tính quá sâu, vừa mới thần kinh đều căng chặt ở kia đầu lang trên người, hiện tại thả lỏng lại, mới cảm giác được đau. Có một chút, bất quá không quan hệ, Miệng vết thương không thâm, chúng ta đi trước đi Tô Hoẩn trong lòng nhớ đám kia lang, cái kia ngũ hành mê ly trận bởi vì nơi này tài liệu khuyết thiếu, bố trí cực kỳ giản dị, không biết có thể căng bao lâu. Hiện tại đối phương đầu làng chết ở nơi này, đến lúc đó thật là không chết không ngừng. Nhìn Tô Hoẩn như vậy không chút để ý thái độ, Mục Chính Thành hơi hơi nhíu nhíu mày, lại không có đi, ngược lại ánh mắt dừng ở Tô Hoẩn tự thường, giơ tay, gõ gõ Tô Hoẩn đầu, lực đạo nhưng thật ra không nặng. Trong mắt mang theo bá đạo cùng sùng nịch, mở miệng, ngoan bắt tay lại đây. Tô vẩn chớp đôi mắt, không rõ nguyên do, ngoan ngoãn bắt tay vói qua, sau đó liền thấy một chính thanh tử phía sau ba lô chung, lấy ra quân dụng hồng thuốc, hẳn là hắn ngày thường đều sẽ mang theo đồ vật đầu tiên đâu, đem tô vẩn miệng vết thương đơn giản xử lý một chút, dùng thủy tiêu đậu, ngay sau đó, bôi lên không biết là gì đó thuốc mỡ, lạnh căm căm, hoạt hoạt, cảm giác thực thoải mái. Nàng cánh tay thượng nguyên bản nóng rát đau đớn cái loại cảm giác này lập tức liền biến mất, hào rất nhiều, giật giật cánh tay, cũng không cảm thấy đau, cũng đồng dạng không có đổ máu. Tô Bẩn nhìn một chính thanh sơn mặt, trên mặt hắn nhiễm một chút vết máu, ở vừa mới hắn giết kia đầu lang thời điểm, ánh mắt lạnh leo, hoàn toàn là sắc ý, nhìn thẳng gọi người đánh ve sầu mùa đông, hiện tại hắn, trên mặt lại nhiều một chút ấm áp, nồng đậm lông mi hơi hơi rung động. Thán thần thái cực kỳ nghiêm túc vì nàng xử lý trong tay miệng vết thương. Đây là thực ôn nhu sư minh. Sư minh, ngươi còn chưa nói đâu, vì cái gì bỗng nhiên giết này đầu lang. Rõ ràng vừa mới lại rất nhiều phương pháp có thể tránh thoát này đầu lang, như vậy cũng có thể tỉnh rất rất nhiều phiền thoái. Sư minh từ trước đến nay cũng thập phần bình tĩnh cơ trí, tổng có thể phán đoán ra đối bọn họ càng vì phương pháp, nhưng hiển nhiên vừa mới. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, Một chính thanh thượng xong rồi dược, trong tay động tác đỉnh trệ một chút, ngay sau đó, nhìn tốt ẩn, thanh âm vô cùng bình đạm mở miệng. Bởi vì nó lộng bị thương người, cho nên nó đáng chết. Không sai lý do chính là như vậy giản đáp, một chính thanh nói thập phần tự nhiên, chỉ cần hắn ở trên thế giới này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tốt ẩn. Khi nói chuyện, thanh âm đều nhiễm một chút lạnh lẽo tô ẩn còn lại là không nghĩ tới một chính thanh sẽ nói như vậy. Nhìn trước mắt này đen như mực con người, chính mình tựa hồ đều phải bị hắn hút vào trong đó, hơi hơi quay đầu, khuôn mặt hơi hơi nhiễm đỏ ửng, không dám đối thượng Mục chính thanh con người, đứng lên, trong lòng rõ ràng bị Mục chính thanh câu nói kia cấp hỗn loạn, nhưng là trên mặt còn cường trang cùng bình thường giống nhau, mở miệng. Sư Minh, hiện tại ta miệng vết thương cũng xử lý tốt, chúng ta đi thôi, nếu vào đêm tìm được rồi cái kia long, liền phiền thoái. Mục chính thanh khẽ gật đầu, theo tô ẩn ý tứ, hai người cùng lại lần nữa rời đi. Tại chỗ kia đầu cho đen giao nhau lang thi thể đâu, như cũ tại chỗ, trên người da lông đã bị vết máu nhiễm hồng, tản ra tanh hôi vị, một đôi mắt mở to đại đại, tựa hồi trước khi chết cực kỳ hoảng sợ, nơi xa trên thân cây, leo lên tới một cái thật lớn mạng xà, trực tiếp đem lang thi thể một quyển, nuốt vào trong bụng, sau đó thông thả đi trước rời đi. Chứ bỏ trên mặt đất vết máu ngoại, nhìn không ra bất luận cái gì không tầm thường địa phương. Tô ẩn cùng Mục chính thanh đều không có nghĩ đến, mặt sau này đầu cự mãng thế bọn họ bối hắc qua, mặt sau ra tới bầy sói, theo chứ mùi máu tươi tìm được rồi này cự mãng, nhận định là này đầu cự mãng đưa bọn họ đầu lang cấp giết hại, sau đó, bất quá này sự tình phía sau, Tô ẩn cùng Mục chính thanh hai người tự nhiên không biết, bọn họ hai người theo la bàn còn có Tô ẩn quỷ mắt tìm kiếm khí, rốt cuộc là tới rồi địa phương. Trước mắt là một cái thật lớn hang động, tuy rằng bị thổ cấp che đậy ở, nhưng là không khó coi ra, ở đã từng, có cái thật lớn khẩu tử, thông hướng bên trong. Nhìn nơi đây, long khí nồng đậm, hỗn loạn vài phần dao long tà khí, mười có chính là nơi này, chỉ là hiện tại gặp phải lớn nhất nan đề là. Như thế nào đi vào? Đều là nhân loại, bình thường tay, không có khả năng tay không đem lớn như vậy việt động cấp đào khai đi. Đào cái 1-2 năm cũng không nhất định có thể gào khai. Tô Hẩn đi lên trước tới, đang muốn muốn từ bên cạnh tinh tế quan sát thời điểm, đống nhiên dưới chân thổ bông lỏng ra, nàng còn không kịp phản ứng, cả người liền muốn rơi xuống đi xuống, cuối cùng thời điểm, một chính thanh thăm đi xuống nửa cái thân mình, bắt được Tô Hẩn tay. Phía dưới một trận dâm mát khí lạnh hướng về phía trước thoáng đi lên, Tô Hẩn nhìn bắt lấy nàng một chính thanh, bởi vì sự phát đột nhiên. Mộc chính thanh hiển nhiên tuy rằng bắt được nàng, nhưng là không có gắng sức điểm, sớm hay muộn cũng sẽ bị nàng cấp liên lụy làm cho cùng nhau rơi xuống xuống dưới. Lại túi đầu nhìn nhìn phía dưới bộ dáng, tô ẩn ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là trống trải khoáng, không chỉ có là không có gắng sức điểm, lại còn có sâu không thấy đáy, người nếu là ngã xuống đi, tất nhiên muốn tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Mục chính thanh chảo tô ẩn tay thực vững chắc, hắn nhìn tô ẩn. Trong tay dùng sức, muốn đem Tô Hoẩn cấp lôi kéo đi lên, nhưng cố tình như vậy vừa động, Tô Hoẩn thân mình ngược lại hạ truy lợi hại hơn, chính hắn cũng là nửa cái thân mình đều ở hang động trong vòng. Như vậy không được, bọn họ đều sẽ chết ở nơi này. Tô Hoẩn ngực căng thẳng, nhìn nhìn chính mình tay cùng một chính thanh tay, hạ định rồi quyết định. "Sư Minh, còn như vậy đi xuống, chúng ta hai cái đều sẽ ngã xuống mất mạng." Dứt lời, Tô buông lòng ra bắt lấy một chính thanh tay. Một cái tay khắc còn lại là dùng sức bẻ ra một chính thanh tay, hắn tay hiện tại vốn là bởi vì lôi kéo tô huẩn không có sức lực, như bây giờ một lộn, thực mau, buông lỏng ra. Nhưng là, ở nàng buông ra tay nháy mắt, một chính thanh thế nhưng không quan tâm trực tiếp nhảy vào cái này vượt sâu hang động bên trong, một lần nữa bắt được tô huẩn tay, hơn nữa đem tô huẩn ôm ở trong lòng ngực, đen nhánh con ngươi nhìn tô huẩn, hắn mở miệng, trong thanh âm là chân thật đáng tin tuyệt đối. Tiểu đoàn tử, ngươi đã quên sao, ta nói rồi, liền tính là ta chết, cũng sẽ không buông ra ngươi tay, vĩnh viễn sẽ không làm ngươi rời đi ta. Hắn gắt gao bắt lấy tô ẩn tay, trên mặt vô nửa điểm sợ hãi, phảng phất phía dưới không phải sâu không thấy đáy vực sâu. Sư minh, ngươi, tô ẩn nhìn một chính thanh, nàng đống nhiên phát hiện, sư minh kỳ thật cũng thực quật cường, cũng hoặc là chấp nhất, ở nào đó sự tình thượng, hắn nhận định, đó là nhất sinh nhất thế hoặc là đời đời kiếp kiếp. Hắn nói qua, liền tính ta chết, cũng không buông ra. Chương 957 lòng thân trong cơ thể. Phía dưới không biết có bao nhiêu sâu, dù sao nàng cùng một chính thanh hai người hạ truy tốc độ, không có giảm bớt, nhưng như cũng cảm giác không giống như là chạm vào đế bộ dáng Phía dưới tôi om đen nhánh một mảnh, mơ hồ nghe thấy được như có như không tiếng hít thở. Không, phải nói, là một loại khí, từ cái này huyệt động phía dưới phun trào ra nhiệt khí. Hơn nữa cái này nhiệt khí là một con một rút, cực kỳ giống hô hấp. Bọn họ đây là rớt vào chỗ nào, vừa mới đột nhiên liền một cái tôi om hang động xuất hiện, bọn họ hai người động tắc nhất trí rơi vào tới. Tôi vẫn thử làm thân thể của mình hướng về vách tường bên cạnh qua đi, bởi vì hiện tại ở không chung, cả người xử không tiền nhiệm gì lực đạo, nàng chỉ có thể đủ ở nhờ bên người một chính thanh lực lượng, đem một chính thanh trở thành chính mình gắng sức điểm. Chậm rãi nỗ lực dịch hướng về phía vách tường, tuy rằng là dựa vào không gần, dôi tay lại cũng miễn cưỡng có thể chạm đến. Cái này vách tường, có điểm độ ấm, hơn nữa là mềm mại, như là sống giống nhau, sư minh. Chúng ta, tôi bẩn chạm vào cái này vách tường liền mơ hồ suy đoán tới rồi cái gì, như vậy xúc giác, cái này dường như tiếng hít thở giống nhau thanh âm, bọn họ. Có lẽ, chúng ta tìm đúng rồi địa phương, chúng ta ở lòng trong bụi. Không, hiện tại hẳn là ở lòng trong miệng mặt. Mục chính thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ là suy đoán ra cái gì, tố ẩn chạm đến chân trượt cảm giác, không có chút nào lông tóc, thực rõ ràng, hắn coi chú ý, vừa mới hai người ngã xuống dưới thời điểm, vách tường hai bên là có màu đen nho nhỏ thứ, hiện tại lại không có, như vậy chỉ có một khả năng. Vừa mới cái kia hang động là long lỗ mũi, bọn họ hai người từ cái này địa phương rơi xuống xuống dưới, tiếp theo hoạt vào miệng. Ta rốt cũng biết, vì cái gì chúng ta tìm không thấy nó tô hửn giờ phút này đống nhiên đã hiểu, rất đơn giản à? Bởi vì nàng cùng một chính thanh bắt đầu cơ hội là đem cái này sơn đều đi rồi hơn phân nửa, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều cảm thấy long khí phiêu tán. Vừa mới phát hiện nơi đó càng là như thế, không phải bởi vì cái kia xào huyệt là long hang động, mà là long đầu liền tại đây phía dưới. Nay cũng gián tiếp thuyết minh một việc, long liền ở cái này trong núi. Này cả tòa sơn đều là long. Nó giấu ở dưới chân núi. Tô Bẩn xem nhẹ một chút trọng yếu phi thường điểm. Như vậy chính là, long thân thể, nên có bao nhiêu đại. Xem như đánh bậy đánh bạ vào được. Tô Bẩn đang định nói cái gì thời điểm. Đồng nhiên một trận mãnh liệt dòng khí từ phía dưới này lên tới. Tô Bẩn nắm chặt một chính thanh tay. Người hà vẫn là chảo không được. Không thắng nổi này ngoại lực. buông lòng tay ra, bốn phía một mảnh hỗn độn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thân mình ở giữa không trung lắc lư không chừng, liên quan hạ truy phương hướng đều thay đổi, giờ phút này cảm giác là, phía dưới tựa hồ sắp rốt cuộc. Đặt ở túi tiền trung long lân, giờ phút này cũng tự động phiêu ra túi tiền, nó hình như có ý thức giống nhau, dính sát vào chứ tô vẩn cánh tay, ánh huỳnh quang điểm điểm, như là muốn chỉ điểm tô vẩn đường đi, hơi hơi mở to hai mắt, tô vẩn gắt gao cắn môi dưới, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, không có thấy sư huynh thân ảnh. Hô vài tiếng, càng là không người đáp lại. Nhìn dáng vẻ là thật sự đi rời ra, sư minh hẳn là có thể có ứng phó năng lực. Tô ẩn cường tự đem trong lòng lo lắng cấp thu liếm lên, nhìn về phía bám vào ở chính mình lòng bàn tay long lận, đem lực chú ý tận lực tập trung ở cái này mặt trên, nàng nhìn về phía phía dưới, tựa hồ muốn tới đế, bởi vì ở không chung rơi xuống hồi lâu, không biết có phải hay không bởi vì phía dưới trào ra tới khí, khiến cho nàng rơi xuống tốc độ thong thả rất nhiều. Bùm! Tô vẫn tận lực chậm lại chính mình rơi xuống găng sức điểm, ngã xuống thời điểm, cánh tay, chố miệng vết thương tựa hồ lại sụp đổ khai, rồi sau đó bối đã chịu chủ yếu đánh sâu vào, ngay từ đầu không có hoán quá mức tới, hiện tại tốt hơn rất nhiều, thư khí, Tô vẫn từ trên mặt đất nỗ lực bò dậy, phía dưới mặt đất gập gềnh, Tô vẫn miễn cương đứng vững vàng lúc sau, không rõ hiện tại ở đâu vị trí, cầm trong tay vẻ nhìn nhìn, bên trong kia đầu long tàn hồn chuyển động thập phần nhanh chóng. Không ngừng chuyển động, tựa hồn là muốn nói cho Tô Hẩn cái gì tin tức, Tô Hẩn nhìn bên trong long hồn, tay ở cái này long hồn trên người đụng vào một chút, tiếp theo nghị nghĩ, đem chính mình trùy thủ lấy ra tới, hướng về phía ngón tay ra cắt một đao, huyết tích ở long lân mặt trên. Hoàn Mỹ bị hút vào long lân bên trong, bên trong nhiễm một tiêu màu đỏ, tiếp theo cái này màu đỏ dung nhập cái này long hồn trong cơ thể, nó đôi mắt bị huyết điểm thượng màu đỏ. Tiếp theo này long hồn tự long lân trung ra tới, thân mình dần dần dần dần biến đại, đại khái chỉ có tô hẩn thân thể gấp hai lớn nhỏ, long đầu hơi hơi cung phụng tô hẩn thân mình, tô hẩn cũng là nhận ra dáng vẻ này, cùng với cái này ánh mắt, ngày đó nàng đem đèn rồng trung long hồn giải phóng, hắn đó là dáng vẻ này, trong chẻo rồng ngâm thanh tự nó trong miệng ngâm ra, một đôi cực đại long nhãn nhìn tô hẩn, chậm rãi tiến lên đây, tựa hồ là muốn tô hẩn cười ở nó trên người, nét đem tô hẩn mang đi chỗ nào trong lòng tuy rằng có chút nghi ngờ nhưng tô hổn vẫn là lên đây, bỏ lên trên cái này long hồn bối, tiếp theo cười nó, chờ đợi nàng đem tô hổn mang đi mục đích địa. trong lúc tô hổn nhìn cái này long hồn thân thể cấu tạo, nó nếu là long tàn hồn, tự nhiên thân thể cấu tạo cũng là giống nhau, bên ngoài cơ hồ cùng long vô dị. nhìn dáng vẻ chỉ cần phóng qua long môn liền có thể phi thăng thành long, chỉ là đáng tiếc năm đó, sư minh, tô nhìn phía trước cũng chính là cái này, long hồn mang nàng đi mục đích địa, địa. phía trước đứng thân ảnh, không phải người khác, đúng là mục chính thanh. hắn cao mày, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì, trên mặt có nhàn nhạt nghi ngờ. tiếp theo, như là cảm giác được cái gì dường như, nhìn về phía phía sau, trong mắt sáng ngời. từ long hồn xuống dưới sau, tôi bỗng liền chạy nhanh đi tới mục chính thanh bên người, long tàn hồn cũng dừng lại ở giữa không trung, chờ đợi cái gì? sư minh. Ngươi như thế nào cũng tới nơi này." Mục Chính Thanh tắc dường như lơ đáng đánh giá một chút Tô Uyển, xác nhận Tô Uyển không bị thương, tiếp theo lúc này mới mở miệng nói: "Chờ ngươi, long tàn hồn ở ngươi trên người, như vậy nó sẽ mang ngươi tới chỗ này." Tô Uyển nghe thấy được Mục Chính Thanh lời nói, trong lòng sinh ra bối rối, lúc này mới bắt đầu quan sát này bốn phía đồ vật, đen nhánh, vô biên đen nhánh, nhưng là có một chỗ lại lóe màu vàng nhạt qua mang, bên trong là một đầu long Nó cả người kim sắc, vẻ nhan sắc thập phần xinh đẹp, nhắm mắt lại, dường như điểm ngủ. Mà bên cạnh đâu, còn có một đầu lòng, không, phải nói là giao lòng, cả người màu tím đen bẻ, đồng dạng nhắm mắt lại, tuy rằng nhìn không thấy nó đôi mắt, nhưng từ cảm giác đi lên nói, nhất định là tràn ngập tà khí. Nó hơn phân nửa thân mình cuốn lấy kim sắc long, tựa muốn đem này cấp cắn nuốt rớt. Chúng ta đi tới, long hồn nội. Tô Hồn hơi hơi há miệng, tới như vậy một câu.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 Hiện tại nữ quỷ bị hắn thu vào gương đồng bên trong, cổ mộ bên trong hẳn là liền không sai biệt lắm, sự tình cũng nên giải quyết, tương đối sở hữu sự tình đều là cái này nữ quỷ mà khiến cho. Chương 959 Ngọc Thạch Hiên người phát ngôn Không sai, cái này Ngọc Thạch Hiên nhãn hiệu ở trong kinh thành thực được hoang nên, bọn họ Ngọc vật phẩm trang sức đâu, thiết kế thập phần tinh xảo xảo diệu, này một bộ đâu, đó là mới nhất đưa ra thị trường. Nghe thấy được tô ẩn bỗng nhiên dò hỏi cái này, văn nhân tư đồng có vẻ có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là gật gật đầu mở miệng, nhìn tô ẩn, chờ đợi tô ẩn tiếp theo câu lời nói. Tô ẩn lại không có nói nữa, mà là tiếp nhận văn nhân tư đồng trong tay hộ, đem bên trong đồ vật cấp chẩm rãi đem ra, Ngọc Thạch Hiên là nàng công ty, nàng lại hiểu biết bất quá, tuy rằng là rời tay cấp đan vu thuần quản lý, nhưng là trên thực tế, một ít hướng đi, quyết sách, nàng đều biết được, cũng tham dự. Màu đen gấm vóc vải dệt đóng gói bên trong, khe lõm nổi còn lại là từng người bảy biện hảo ngọc vật phẩm trang sức. Đây là một cái nguyên bộ, có hoa thay, vòng tay, cùng với cổ sức, đồ trang sức, thủ công là không nói, cực kỳ tinh tế, ngọc chế phẩm đâu, cũng thuộc về thượng thừa ngọc, giá trị xa xỉ a, tốt ẩn nhưng nhớ rõ, này một bộ là vừa rồi đẩy ra mặt thế tân kiểu dáng, này một vòng bộ thêm lên, muốn vài ngàn vạn. Cái này văn nhân tư đồng nhưng thật ra ra tay rộng rãi nhưng là nàng cũng không cần cái này, ngược lại là trong lòng ý động, nghĩ tới càng tốt chủ ý. Văn nhân tư đồng, cái này ngọc vật phẩm trang sức ngươi có thể mang cho ta xem sao? Tô hửn mở miệng. Văn nhân tư đồng nghe thấy được tô hửn những lời này, trong mắt nghi hoặc càng sâu, đem hộp tiếp nhận tới, lại không có mang lên đi. đều ta văn nhân liền hảo, chẳng lẽ tô hửn cô nương ngươi là ghét bỏ ta tạ lễ quá mức khinh bạc, không chịu thu sao? Ta cũng không có ý tứ này. Ta chỉ là tưởng, văn nhân ngươi như thế mỹ, mang tất nhiên cũng rất đẹp, muốn nhìn ngươi mang bộ dáng Tô ẩn lắp đầu, đem hộp trung ngọc vật phẩm trang sức cấp lấy ra tới, giao cho văn nhân tư đồng trong tay. Chủ nhân cái này là thứ gì? Sáng lấp lánh, giống như rất đẹp tử bạt ngồi ở một bên, dò ra một viên mượt mà đầu nhỏ, nhìn này đó ngọc sức, trong mắt là tò mò, hắn chết sớm, biến thành cương thi, lại vẫn luôn đều đãi ở cái kia thôn trang trung rất nhiều đồ vật cũng không biết, cũng không quen biết. Tô Bẩn còn lại là kiên nhẫn cấp tử bạt giải thích, cùng lúc đó đâu, văn nhân tư đồng dựa vào Tô Bẩn nói, đem ngọc sức mang ở trên người, nữ nhân à, nơi nào có không yêu Mỹ, Tô Bẩn vừa mới nói, xem như gián tiếp khích lệ nàng, trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng là đáy lòng, vẫn là hơi động dung. Rời đi thôn trang thời điểm, văn nhân tư đồng thay thập phần chính thức hoa mị quần áo, Đại khái cũng là vì duy trì chính mình hình tượng đi, trên mặt trang dung tinh xảo, nàng vốn là sinh mỹ diễm tinh xảo, nhất tần nhất tiếu đều động lòng người tâm, giờ phút này mang lên ngọc thạch hiên này một bộ ngọc sức, cho nàng dung mạo càng thêm bỏ thêm vài phần sáng giỏi. Thật phần xinh đẹp, thật giống như này một bộ trang sức là vì nàng mà sinh. Tố ẩn ánh mắt lộ ra vừa lòng, cùng nàng tưởng tượng giống nhau như lúc. Sở dĩ làm văn nhân tư đồng mang lên cái này cho nàng xem nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi vẫn đông nhiên nghĩ tới một cái rất quan trọng điểm, Ngọc Thạch Hiên không có người phát ngôn. Minh tinh hiệu ứng điểm này tin tưởng rất nhiều người đều biết, mà Mỹ lệ vật phẩm trang sức chỉ có đem này Mỹ hiện ra ở đại chúng trước mắt, đại gia mới có thể chân chính phát hiện Ngọc vật phẩm trang sức Mỹ. Ngọc Thạch Hiên từ tiến vào kinh thành tới nay, vẫn luôn đều đem tâm đặt ở mượn sức thị trường cùng với tìm kiếm hợp tác đồng bọ chống đỡ người khác chèn ép thượng, nhưng là đối với sản phẩm tuyên truyền này một vị lại không có làm được vị. Văn Nhân Tư Đồng là người nào, nàng là hiện giờ giới giải trí xí tay nhưng nhiệt đương hồng minh tinh điện ảnh, gần nhất liên tiếp chiếu phim nàng biểu diễn mấy bộ diễn, đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, lúc này đây thượng cái này chân nhân tú cũng là vì tuyên truyền chính mình tác phẩm, bất quá lúc này đây chân nhân tú gặp được sự tình quá mức đặc thù là được. Nếu là làm cái này văn nhân tư đồng ký hợp đồng làm bọn họ Ngọc Thạch Hiên người Phát luôn nói, tin tưởng sản phẩm mức độ nổi tiếng sẽ đại đại đề cao. Kinh thành rất nhiều đồ thạch giới, ngọc vật phẩm trang sức giới người đều đem ánh mắt chăm chú vào những cái đó hào môn thái thái tiểu thư, kẻ có tiền trên người, nương lục nhiều, ra tay thường thường cũng rộng rãi vô cùng, thường thường tham gia một lần tiệc tối liền mua một lần tân ngọc sức, có thể nói là một khối cực đại thịt mỡ, nhưng là... Rất nhiều người lại xem nhẹ dân chúng bình thường nhu cầu, nữ nhân đều ái mỹ, thích mỹ lệ, kim cương bảo ngọc. Bọn họ Ngọc Thạch Hiên tắc có thể toàn thị trường này không thể ở những người đó trọng tâm không có đặt ở nhóm người này người chung. Bọn họ Ngọc Thạch Hiên có thể dẫn đầu đi làm, đem Ngọc Thạch chia làm hai loại chủng loại, một loại là thân dân giá cả, chủ yếu công lược đám người vì kinh thành trung thu vào bình thường dân chúng, thỏa mãn bọn họ sở cần cùng thu vào có thể tiếp thu trong phạm vi. Mặt khác một loại tự nhiên chính là giá cả sang quý, toàn vì cực phẩm ngọc thạch chế tạo ngọc vật phẩm trang sức, thả đều là hạn lượng đem bán, giống nhau liền định ở 4-5 bộ tả hữu, bởi vì vật lấy hy vi quý, nhiều thì không được, hơn nữa không có người thích xem người khác đeo cùng chính mình tương đồng vật phẩm trang sức, xuất hiện ở cùng cái trường hợp. Nay liền cùng đụng hàng cái loại cảm giác này không sai biệt lắm. Trong lòng đã mơ hồ chế định hảo kế hoạch, Nét đến lúc đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ muốn cùng đan Vu thuần thương lượng, hiện tại việc cấp bách là Làm văn nhân tư đồng đáp ứng ký hợp đồng trở thành bọn họ người phát ngôn Văn nhân tư đồng loại tính cách này người, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đáp ứng xuống dưới Như vậy ngươi hiện tại nguyện ý nhận lấy ta này phân tạ lễ sao Văn nhân tư đồng đem vật phẩm trang sức phóng hảo, đoan đoan chính chính sửa sang lại hảo Đem này một lần nữa chỉnh cho tô ẩn trong tay Đẩy trở về Tô ẩn lắc đầu, ta tưởng ta không thể tiếp thu, bởi vì này Phúc Ngọc Sức thực thích hợp người, không phải sao, chỉ có nhất thích hợp người đeo nó, mới có thể bày ra ra nó mỹ lệ. Tô ẩn này lại xem như gián tiếp khen văn nhân tư đồng, văn nhân tư đồng trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Tô ẩn, muốn nói lại thôi, nàng đại khái là tưởng không rõ, Tô ẩn ý tứ là cái gì, nhân tình nợ thứ này nhưng không hảo còn a, nàng không thích thiếu người nhân tình cho nên ở trước tiên tưởng đưa cái này cấp Tô Hởn, hơn nữa tính toán đến lúc đó thỉnh Tô Hởn ăn một bữa cơm, liêu biểu lòng biết ơn. Nhưng Tô Hởn phạt nhìn, cũng không cảm kích. Văn nhân, nếu Ngọc Thạch Hiên thỉnh ngươi làm người phát ngôn, ngươi sẽ đi sao? Tô Hởn mở miệng, nàng khi nói chuyện còn liếc liếc mắt một cái cái hộp này. Văn nhân tư đồng còn lại là cho rằng Tô Hởn thấy cái hộp này nhất thời hứng khởi thôi, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, tựa hồ không có do dự lắc đầu ta sẽ không. Nga, đây là vì cái gì? Vừa mới từ ngươi trong giọng nói, ta nghe ra tới, ngươi đối với Ngọc Thạch Hiên rất thưởng thức, cũng thích đeo bọn họ Ngọc vật phẩm trang sức, vì sao sẽ không? Cười cười, lắc đầu, văn nhân tư đồng mở miệng. Đúng vậy, nếu Ngọc Thạch Hiên sớm một chút mời ta nói, ta tưởng ta sẽ đáp ứng xuống dưới, nhưng là mấy ngày hôm trước, ta đã đáp ứng rồi lâm thị tập đoàn kỳ hạ Ngọc vật phẩm trang sức bài làm người phát ngôn. Đều là ngọc vật phẩm trang sức, làm người phát ngôn, không có khả năng tiếp hai nhà. Lâm ra. Tô ẩn hơi hơi ngheo lại đôi mắt, Lâm ra thế nhưng dành trước một bước. Chương 960 về nhà. Nghe thấy được văn nhân tư đồng nói như vậy sau, Tô ẩn không có ở đề cập sự tình phía sau, như vậy sự tình đến từ trường so đo. Văn nhân tư đồng là đáp ứng rồi Lâm ra mời, nhưng là lại còn không có ký hợp đồng cho nên bọn họ Ngọc Thạch Hiên như cũ có cơ hội đem người cấp ký hợp đồng lại đây, chỉ là yêu cầu chết chung một chút thủ đoạn. Như vậy xác thật thực đáng tiếc đâu. Ha ha, văn nhân, hy vọng tiếp theo, có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm. Tô ẩn nhấp môi cánh, trong mắt chân thành dị thường, tựa hồ là chân thành mời văn nhân tư đồng tiếp theo ăn cơm, mà văn nhân tư đồng đầu, nhìn nhìn tô ẩn, tùy theo câu môi một chút, lấy ra chính mình di động, mở miệng. không. Ngươi nói sai rồi, tiếp theo là ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Dừng một chút, phe phẩy chính mình trong tay di động, tùy theo mở miệng nói. Ngươi số di động nhiều ít, ta nhớ một chút Nga. 181 không tô hởn báo ra chính mình dãy số lúc sau, liền thấy văn nhân tư đồng ấn xuống quay số điện thoại kiện, tô hởn di động tùy theo vang lên tới, tô hởn nhìn điện báo dạy số, đêm này cấp tồn hảo, văn nhân tư đồng cũng là như thế, tô hởn nhàn nhạt liếc mắt một cái. Văn nhân tư đồng thông tin lục chung người rất ít, chỉ có ít ỏi mấy cái, nhìn dáng vẻ. Đây là nàng tư nhân số di động, phi công tắc hảo. Xe chạy ước chừng hơn một giờ chờ, rốt cuộc rời xa này núi lớn chung, đi tới kinh thành nội, thấy quen thuộc đám người cùng xa hoa trụy lạc, Mục chính thanh xe ngừng lại, nhìn về phía văn nhân tư đồng, vẫn chưa mở miệng, văn nhân tư đồng còn lại là liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, tùy theo nhìn về phía bên trong xe người mở miệng. Ta đã về đến nhà, cảm ơn các người. Tài kiến. Nói xong nàng liền đóng lại cửa xe, mà cách đó không xa hiển nhiên là nàng nhận thức người, lái xe, ngừng ở đường cái biên, đứng ở chỗ đó, hướng về phía nàng chào hỏi vẫy tay, sau đó lại đây, hẳn là văn nhân tư đồng ở tới trên đường phát tin nhắn thông chi người khác tới đón nàng, không thể tránh khỏi, cũng khiến cho rất nhiều người vây xem chụp ảnh, bất quá cứ như vậy nhưng thật ra không có người chú ý tô ẩn bọn họ nơi vị trí. Mục chính thanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, liền lái xe rời đi, rời đi ra lâu như vậy, tự nhiên phải về nhà, tô ẩn hiện tại cũng là tưởng niệm khẩn hướng ra chư vị ca ca, còn có ông ngoại bà ngoại, cùng với mẫu thân. Kinh thành tuy đại, nhưng là lái xe cũng không chậm, chưa từng có bao lâu, liền đánh hướng ra dinh tự trước mặt, phía trước hướng diệt lịch xuất phát thời điểm. Liền đã phát tin nhắn cấp đại ca hướng diệt lục, nói cho hắn, bọn họ sắp hồi trình, đến nỗi ở cổ thôn phát sinh hết thể sự tình, đều không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Lúc này đây sự tình, mục chính thanh trợ giúp cực kỳ đại, tuy rằng hắn chỉ là tâm quả tốt hơn, nhưng đúng là điểm này, làm hướng diệt lịch đối cùng một chính thanh nhiều rất nhiều hảo cảm, càng xem càng vừa lòng, xác thật là nhất thích hợp chính mình mỗi muội người được chọn, trong lòng nhưng thật ra không có phía trước như vậy bài xích. Sợ mội mội tuổi còn nhỏ, bị bắt cóc đi. Phá lệ, ở tin nhắn, còn khoe khoang vài câu mộc chính thanh hảo. Ở hướng ra nhà cửa cửa, hướng ra mặt khác 5 cái ca ca nghiễm nhiên đứng ở chỗ đó, ánh mắt đều dừng ở một chính thanh xe thượng, dường như hận không thể, lập tức bay qua đi, vài thiên không có nhìn thấy nhà mình muội muội trong lòng tưởng niệm thần, cũng không biết, gầy không có. Ông ngoại hướng đình nhạc còn lại là thần thái sáng láng đứng ở cửa. Nhìn mục chính thanh xe chạy lại đây, bên cạnh đứng chính là cùng hướng Vũ Mai câu lấy bà ngoại lạc người anh, ánh mắt kiều mong nhìn, hướng Vũ Mai biểu tình còn lại là có chút dối rắm cùng phức tạp, nàng tưởng niệm Tô Huẩn, trong lòng rồi lại đối Tô Huẩn có không giống nhau ý tưởng cùng cảm giác. Tô Huẩn không ở mấy ngày nay, nàng từ trước đến nay rất nhiều, có nghĩ đến Tô Huẩn xem nàng cái loại này có chút thương tâm mang theo thất vọng ánh mắt, chính là vấn tâm tự hỏi, nàng có cái gì sai lầm? Mâu thân chẳng lẽ sẽ vứt bỏ chính mình hài tử sao? Mặc kệ cái nào đều là lòng bàn tay mu bàn tay thịt, bất luận cái gì một cái cũng đều vứt bỏ không được. Hoãn hoãn là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, tự nhiên cũng biết Tô Hoãn tính cách là như thế nào, nàng hy vọng chính mình có thể cùng Lâm Gia phiết khai quan hệ, ở tới kinh thành thời điểm, nàng cùng Tô Hoãn tưởng chính là giống nhau, cùng Lâm Gia liếc rõ ràng quan hệ, mà Lâm Mục Hiên. Nàng tuy rằng tưởng nghiệm, nhìn xem cái gì bộ dáng. Nhưng là rốt cuộc hắn không nhớ rõ nàng, cũng không biết nói nàng là hắn mẫu thân, như vậy nàng cũng lựa chọn không thấy. Chính là này hết thể ý tưởng, từ nàng thấy lâm mục hiên kia một khắc lúc sau, liền không còn nữa tồn tại, đó chính là con trai của nàng, nàng là vô pháp vứt bỏ, 10 tháng hoài thai trong bụng rơi xuống một miếng thịt, như thế nào có thể vứt bỏ. Hơn nữa, tô ẩn từ nhỏ liền hy vọng có một cái ca ca, kia chẳng phải là nàng ca ca sao hướng vũ mai nhìn tô hẩn chậm rãi từ bên trong xe đi xuống tới nắm chặt chính mình tay dụ xuống con ngươi nàng không có làm sai bất luận cái gì nữ nhi chỉ là còn quá tiểu không hiểu nàng dụng tâm thôi nàng chỉ là hy vọng bọn họ huynh muội có thể hòa thuận kết hôn sau đó sinh con mà lâm mục hiên có thể kêu nàng một tiếng mụ mụ ngươi cái này tiểu nha đầu a chính là muốn chết ông ngoại hướng đình nhạc vừa nhìn thấy tô hẩn thân ảnh xuất hiện lập tức cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng hắn là thiệt tình thích cái này tiểu nha đầu chính mình cái này ngoan ngoại tôn nữ mấy ngày này chính là tưởng nhược thần mà chính mình tôn từ đâu bị hướng đình nhạc cấp lượng ở một bên người ông ngoại nói rất đúng hắn nha nhưng cả ngày nhắc mãi đâu ha ha lạc nguyệt anh khỏe mắt tế văn hơi hơi dơ lên trên mặt tươi cười hiển từ mà ấm áp đến hướng vũ mai không nói gì chỉ là đứng ở một bên nhìn tốt ở Hướng ra năm vị cũng không kịp khổ sở, liền cũng là cười tủm tỉm đi lên trước tới, trong mắt là vui sướng, mấy ngày nay Tô Hẩn không hề trong nhà tổng cảm giác thiếu cái gì đâu, hướng diệt lịch người này cũng là giả hoạt thực, chính mình một người đem Tô Hẩn mang đi như vậy xa địa phương. Tô Hẩn còn lại là ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra thiệt tình vui sướng tươi cười, từ bên trong xe ra tới sau, chạy chậm đi tới hướng đỉnh nhạc đám người trước người, đầu tiên là kêu một tiếng ông ngoại bà ngoại. Ngay sau đó mở miệng, thanh âm lịch nợm, thẻ lưới. Vườn vườn cũng tưởng ông ngoại cùng bà ngoại, còn có mụ mụ tô vườn nói đến hướng vũ mai thời điểm, thanh âm dừng một chút, bất quá cũng nghe không quá ra tới là được. Vườn vườn, người cái này không lương tâm tiểu nha đầu, đi ra ngoài lâu như vậy, liền không nghĩ ca ca của ngươi, à. Hướng diệt lịch tiến lên, nhẹ nhàng gõ gõ tô vườn đầu, tựa hồ là trách tội nói, nhưng là trong thanh âm đều là sủng nịch, trong mắt là ý cười. Không sai, không sai, cái này tiểu nha đầu, đi ra ngoài một chuyến, đem chúng ta đều quên mất, ai. Ngũ ca có điểm khổ sở A ngũ ca hướng diệt thần mở miệng, tựa hồ là phi thường buồn bực chú ý chính mình ngực, nhưng là trong giọng nói tràn đầy treo gẹo, một đôi mắt hơi hơi thượng trọn. Cái khác vài người cũng liên tục phụ họa Tô ẩn còn lại là khỏe miệng viết, tựa hồ có chút ý khuất, đen bóng con ngươi nhìn vài người, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy ý cười. Chỉ là mấy người không có nhận thấy được Nguyên lai like ở các ngươi trong lòng ẩn ẩn là cái dạng này người A Chương 961 người sắp chết Tô ẩn buông xuống mặt mày Gọi người phân biệt không ra nàng hiện tại hỉ nộ Tựa hồ là có chút khổ sở giống nhau Hướng diệt thần cái này ngày thường cáo giả xảo quệt hồ ly Xem người thập phần chuẩn Nhưng là lúc này đây Lại không khỏi luôn uống Vội vàng tiến lên đây Nhấp khỏe miệng Mở miệng Ai ẩn ẩn vừa mới vừa mới ngũ ca là nói giỡn, ngươi đại khái là không có hống muội muội kinh nghiệm từ trước đến nay thường giới bảy mưu lập kế hướng diệt thần thế nhưng bắt đầu chân tay luôn cú lên nhìn tối buồn sau lại nghĩ nghĩ từ chính mình túi áo tây trang trung lấy ra một cây kẹo que màu hồng phân đóng gói vừa thấy chính là tiểu nữ hài thích tha thứ ngũ ca được không cái này kẹo que cái này là nghe người khác nói nếu muội muội sinh khí lấy kẹo que cho nàng Nàng liền sẽ mỉm cười ngọt ngào tha thứ, nhưng là ở lấy ra tới trong nháy mắt sau, hướng diệt thần đỗng nhiên nghĩ tới, chính là Tô Vẩn đã mười mấy tuổi, đại khái đã qua ăn kẻo que tuổi tắt đi. xi si Tô Vẩn thật sự là không nghĩ được, ngừng đầu, lông mi hơi hơi rung động, khỏe miệng dương mỉm cười, đôi mắt dương thật to, trước đôi mắt nhìn hướng diệt thần, trong mắt cũng không có bị khuất hoặc là cái khác cảm xúc, chỉ là mỉm cười, phiếm nhỏ vụ ấm áp, ma lún đồng tiền hơi quấn. Thập phần đáng yêu, đầu tiên là đem hướng diệt thần trong tay kẻo que tiếp nhận tới, sau đó mở miệng nói. Được rồi, tha thứ ngũ ca. Ta cũng tưởng ngũ ca còn có chư vị ca ca. Cho nên về nhà nha. Nói xong, cầm kẻo que đó là một cái hùng ôm ở hướng diệt thần trên người, cái khác vài người cũng tiến lên đây. Hướng diệt lục cũng là rời bước tiến lên, bên cạnh đứng hướng diệt an, hướng diệt viễn, hướng diệt nính còn lại là bởi vì bộ đội có chuyện tới không được. Thoạt nhìn, liền nhớ rõ ngươi ngũ ca cùng nhị ca sao hắn lời nói còn không có nói xong, tố ẩn cùng tự nhiên một người cho một cái ôm, bọn họ dáng người đều cao lớn đính bạn, tố ẩn có thể cảm giác được bọn họ đáng tin cậy, rũ xuống hai tróng mắt, lâm ra ca ca nàng không để bụng, nơi này này mấy cái mới chân chính là nàng ca ca đâu. Tùy theo, mục chính thanh cùng hướng diệt lịch đem đồ vật lấy lại đây sau, một bên người hầu đem đồ vật cấp lấy đi vào, Mục chính thanh đối với hướng đình nhạc còn có lạc nguyệt anh lễ phép chào hỏi, hướng đình nhạc còn lại là tả hữu nhìn nhìn mục chính thanh, lại nhìn nhìn tốt bẩn, âm thầm gật đầu, cũng không biết là vừa lòng cái gì, thanh âm to lớn văng dội đầu tiên là vô vô mục chính thanh bả vai, ngay sau đó mở miệng nói. Này đồng lứa người trẻ tuổi trung, không người có thể so ngươi, nhà ta này mấy cái tôn tử cũng không bằng ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo sinh chiếu cô ta ẩn ẩn a. Này nữ khí nghiễm nhiên là đã đem tô huẩn cấp phó thác cấp một chính thành một chính thanh cảm giác được hướng đỉnh nhạc suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ, hơi hơi gật gật đầu, môi mỏng hơi hơi nhớp, thanh âm giống như di vãng trầm thấp mang theo ý nhị. Lao ra tử qua khen, hướng ra các vị huynh trưởng đều là thập phần ưu tú đâu, huẩn huẩn, ta ở một ngày, như vậy liền không người có thể khinh nàng. Nói, mục chính thanh cánh tay một câu, trực tiếp đem tô huẩn cấp ôm ở trong lòng ngực tốt ẩn nhìn hướng đỉnh nhạc biểu tình. Hào đi, ông ngoại hoàn toàn đem nàng đóng gói cấp sư hình. Ha ha, lưu lại ăn cơm đi. thuận tiện ta cũng muốn nghe xem ngươi ra ra tình hình gần đây như thế nào. Hướng đỉnh nhạc cười cười, nhìn dáng vẻ là muốn mời mục chính thanh tiến trong nhà ăn cơm, thái độ này cũng lại rõ ràng bất quá. mục chính thanh lại là lắc lắc đầu, lễ phép cự tuyệt, nhìn nhìn chính mình xe, tựa hồ là quân khu có chuyện yêu cầu hắn đi xử lý. Ăn không hết, hướng đình nhạc thấy vậy cũng chỉ Hảo từ bỏ. Trước khi đi thời điểm, Mục Chính Thanh xoa xoa Tô Vẩn đầu, ôn thanh mở miệng. Hảo, tiểu đoàn tử, sư huynh đi rồi, ngày mai tan học ta đi trường học tiếp người, như cũ cùng bình thường giống nhau huấn luyện. Tô Vẩn gật gật đầu, Mục Chính Thanh chỉ tự nhiên là ở quân khu huấn luyện sự tình, Tô Vẩn không hy vọng chính mình thân thể quá mức suy nhược, hoặc là liền bảo hộ khác lực lượng đều không có cũng không tưởng cấp bất luận kẻ nào kéo chân sau. Gần nhất Tô Hẩn ở quân khu trung huấn luyện thuật đấu vật cùng với thương thuật, rất nhiều ở một chính thanh thủ hạ người, đều nhận thức Tô Hẩn. Tô Hẩn nhìn một chính thanh bóng dáng, ngược lại theo hướng đỉnh nhạc đám người vào bên trong, tổng không có khả năng vẫn luôn làm chờ ở bên ngoài đi, sự tình đều phải đi vào liêu. mà nguyên bản chậm rãi rời đi một chính thanh, ngừng thân ảnh, xoay người tới, nhìn Tô Hẩn ẩn vào bên trong cánh cửa thân ảnh. Khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ôn nhu cũng hoặc là chua sót, một đôi mắt nũng mặc dường như hác, thâm thúy làm người nhìn không thấu, rũ xuống con người, thu hồi ánh mắt, xoay người, tiếp tục hướng đi chính mình xe bên, thân mình có vẻ có chút cô tịch. Đó là nàng tiền sinh nhất hy vọng được đến, thân tình nột. Cuộc đời này, nàng rốt cuộc là được đến. Đi vào bên trong xe, một chính thanh muốn phát động xe, lúc này, từ xe hậu tòa vị thượng, dò ra một cái đầu. Người này không phải người khác. Đúng là tử bạn. Giờ phút này hắn biến trở về chính mình thức tỉnh là lúc thành nhân hình thái. Trên người một bộ thâm tử sắc trường bảo một đôi con ngươi hẹp dài mang theo yêu dị, màu tím nhạt cánh môi nhóc, nhìn mục chính thanh. Người không dưới xe. Mục chính thanh cũng không có có vẻ nhiều kinh ngạc. tựa hồ là biết tử bạn ở bên trong xe, từ kính chiếu hậu thượng, hắn nhìn nhìn ngồi mặt sau tử bạn. Ta đang đợi ngươi. Mục chính thanh tử bạn mở miệng. Hắn nhìn một chính thanh một hồi lâu, rũ xuống con ngươi, phục mà mở, lạnh lùng mở miệng, tiếng nói ấm lãnh. Chủ nhân thực thích ngươi, ta có thể cảm giác được tử bạc nói chuyện thời điểm, trong thanh âm đều mang theo một cổ chính mình cũng phát hiện không ra cảm giác mất mát, dừng một chút, tiếp theo lại là nhìn về phía một chính thanh, tiếp tục mở miệng nói. Ta tưởng ngươi sẽ không không có cảm giác được, đúng không? mục chính thanh khỏe miệng chảy một nụ cười nhẹ, biểu tình đạm bạc. Dường như không rõ tử bạt muốn nói gì. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, cho nên đâu. Như vậy có một việc ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đối tử bạc nói đến nơi này, thanh âm đều có chút có chặt, lộ ra nghiêm túc còn có không hiểu. Hắn lại lần nữa tinh tế nhìn nhìn một chính thanh, mở miệng nói. Ta là cương thi hạn bạn trên thực tế có chút bất đồng năng lực, từ ở cổ trong thôn, ta liền bắt đầu quan sát ngươi, ta cho rằng chính mình phán đoán là sai. Ta cũng hy vọng chính mình phán đoán là sai, cho nên. Ta tưởng từ ngươi nơi này xác nhận. Ta tưởng chính ngươi tái minh bạch bất quá. Trầm Mặc, mục chính thanh nửa ngày không nói gì. Đang lúc tử bạt cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm. Mục chính thanh mở miệng. Ngươi nói đi. Ta có thể cảm giác được, thân thể của ngươi không được. Ngươi, sắp chết, đúng không? Tuy rằng ta không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng ngươi thân thể này... Tựa hồ từ sinh ra thời điểm liền bắt đầu suy bại đi, nhưng là ngươi trong cơ thể một cổ rất cường đại năng lực ở chống đỡ.